ta muốn làm thiên đao ba mươi bốn chương ba trăm hai mươi hai rượu âm c ắ c d i ệ u âm c ắ c nơi này quả thật như trước đó lão cao giới thiệu thực sự nhìn qua rất sạch rất lành mạnh không có g â y mũi mùi son phấn không có ăn mặc bại lộ nữ t ử cũng không có một đám tục tiếu cười ngả ngớn nam t ử có cũng chỉ là phiên phiên công tử cùng chi thư đạt lễ tài mạo song toàn tài nữ gọi nó là một nơi hội thi t h ơ hay thi nhạc thì hợp lý hơn tống khuyết một nhóm x o á i cai giã thú hòa thượng tiến đến tuy có hơi để người vé mắt nhưng cũng không một ai buông lời t r e o vẻo kiếm chuyện cái gì theo lão cao báo ra một con số bọn họ rất tự nhiên được người phục vụ dẫn đến một lô vế trống đã đặt trước đó đợi phục vụ lui ra trên bàn cũng đã đầy mấy đ ĩ a hoa quả đồ khô cao tuấn mới hào hứng vé đầu sang bắt đầu giới thiệu thế nào tống huyên đệ có phải hay không chất lượng rất tốt theo ánh mắt hắn chỉ chỉ trên đài mấy vũ nữ đang mặc một bộ đồ lụa mỏng che đi một nửa khuôn mặt nhưng lại lộ r a như con kiến eo thon g i ố n g phong cách tiền kiếp múa bùng v ậ y lắc lư thân thể theo điệu nhạc nơi hở nơi không hở chỗ cần hở lại nhất quyết chưa hở dụ hoặc người vô hạn mơ màng để tống lão ra âm thầm gật gù cao huyên hào ánh mắt nhạc rất hay hơn nữa có nhiều nhạc cụ mới lạ nghiên cứu những thứ này là tiểu đ ệ thích nhất rồi hắc hắc hay hơn còn ở đằng sau bây giờ chỉ là món ăn khai vị thôi chút nữa mới là mấy vị đầu bài cô nương đi lên hiến hát hôm nay hình như còn có minh cô nương cũng sẽ biểu diễn một bài chúng ta lần này đến cũng là vừa lúc minh cô nương rất nổi tiếng sao tống khuyết hiếu kỳ hắc hắc tống huyên để ngươi không biết chứ minh cô nương tại toàn bộ đại viêm cũng là cực kỳ có tiếng tài nữ nàng không chỉ dung mạo chim xa cá lặn hơn nữa còn nổi tiếng bác học đa tài cầm kỳ thi họ mọi thứ tinh thông giọng nói còn được ví như tiên âm thực sự khiến cho thiên hạ nam tử không biết bao nhiêu người say đắm đâu đáng tiếc minh cô nương thần long thấy đầu không thấy đuôi rất nhiều vương công quý tộc giang hồ danh túc cũng từng một ném thiên kim muốn mời nàng hiến hát một bài nhưng đều không được c h ú n g ta cũng là may mắn hôm nay mới có thể thưởng thức một lần tống huyên cùng tuổi vô đại sư không biết để đạt được hôm nay chó ngồi ta cũng là phải tranh phá ra đầu đây tiểu cao cũng là nói thật ngày này diệu âm cắt tràn về không biết bao nhiêu ngoại lai thanh niên tuấn kiệt mỗi người đều chạy theo danh tiếng minh cô nương mà đến nếu không phải lão cao ra mặt bọn họ cũng chưa chắc đạt được chỗ tốt như thế này đâu tuy không biết thực h ư thế nào nhưng nhìn cao tuấn nói đến trịnh trọng như thế tống khuyết hai người cũng cảm thấy không giả tiện đà đối với chưa gặp mặt minh cô nương càng là hiếu kỳ rất nhiều à suýt thì quên tống huyên đ ệ có người nhờ ta đưa ngươi một là thư đang lúc hắn mơ màng tưởng tượng cao tuấn bỗng nhiên vỗ đầu nói lớn rồi từ trong ngực áo lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa cho tống đại quan nhân nhớ đến c á c h này vị này nhân huyên trong lòng cũng là oán hận rất sâu đây cũng là lý do tại sao khi nãy khi nghe lão cao hỏi thăm cái tên tống khuyết hắn lại phản ứng lớn như vậy đơn thuần là đố kỵ nha chuyện vốn cũng chẳng có gì chính là lần đó cao đại thiếu đi vân ra mua ngựa đến phút cối u không giải quyết được gì đang khó chịu đây bỗng nhiên bị một thị nữ đâm đầy cõi lòng khiến hắn bực mình không ngớt nhưng bất chợt cảm nhận trong lồng ngực được người nhét vào một tờ giấy nhỏ giống như thư tình để đã qua hai mươi cái nồi bánh trưng còn chưa được nếm thử hương vị tình yêu cao tuấn hưng phấn hỏng rồi tuy nhiên còn nhớ vân ra nhà cô nương cùng vị nào đó mặt đen quan hệ khá sâu hắn khi đó lập tức cũng là bối rối trong đầu đầy là song trọng suy nghĩ không nhớ cổ n h â n dạy vợ bạn không thể lấn hay vợ bạn không cần tránh dù trước mặt vị này không cùng mình quá thân nhưng như thế cũng đã đủ cao thiếu trong lòng thiên nhân giao chiến thần hồn bất xá rời khỏi vân ra chạy đến một góc khá khuất người sau cao tuấn mới kích động đem cuộc đời thứ nhất bức thư tình lấy ra cẩn thận giải đọc ta yêu ngươi rút gọn mấy ngàn lời yêu thương nhung nhớ hay lắm giờ sang trang sau đã thấy phiền đưa lá thư này cho tống khuyết tình cảnh lúc đó quả thật là ngũ vị tạp trần ảo mộng tình yêu vỡ nát cao thiếu ra đối với kẻ chủ mưu gây họ tất nhiên vậy là oán hận rất sâu phía trên vài lời tự nhiên là nói bậy theo tống khuyết mở mảnh giấy nhỏ ra đọc bên trên chỉ lác đác vài dòng chữ tống công tử xin ngươi thực hiện lời hứa thanh trúc bản thân đã đọc qua một lần đối với trong đó hàm nghĩa tự nhận đã nắm được xíp sao cao đại thiếu đối với người nào đó nhân phẩm là cảm thấy cực kỳ khiêng thường điển hình chính là bội tình bạc n g h ĩ a qua cầu rút ván rút điểu quên người tiện nhân lão cao trong đầu tư duy đã sớm tán phát cái gì mà thề non hẹn biển cái gì mà cho anh đi anh sẽ chịu trách nhiệm cả người cả của anh được đến mồm bóng n h á y xong liền nhấc quần trở mặt đứng dậy chùi mép không nhận tất cả giống như một bộ phim truyền hình dài tập hiện lên để chính n g h ĩ a tâm mười phần cao thiếu hiệp cũng căm phấn lây nếu không phải lão cha ngàn căn vạn dặn hắn mới không muốn cùng như này cha nam làm bạn đâu có mất thân phận bây giờ nhân ra tìm đến tận cửa mắt chịu trách nhiệm xem tiểu tử này giải quyết ra sao nghĩ đến quan cảnh sau này đại tiểu thư nhận ra bộ mặt thật người này liền tức giận cho người đến một đao đ e m tiểu tử này thiến cao biên kịch bất giác nhiệt huyết sôi trào lúc đó nhất định phải tận mắt chứng kiến không quản xung quanh hai người ánh mắt r u ộ t g gì cầm lá thư nhíu mày suy nghĩ một hồi tống khuyết mới quay sang hỏi cao huynh ta hỏi ngươi một việc cái gì có chuyện gì bị người lay mấy lần mới từ trong thế giới ngôn tình t ỉ n h lại cao tuấn mới ngơ ngác gật đầu cao huynh chuyện trước đó linh giang bang cùng thiên độc tôn g khúc mắt ngươi có biết đi không rõ sau đó bọn họ làm cách nào mà thiên độc tông người lại không tiếp tục truy cứu cái này cũng là mấy nay tống lão ra nghĩ mãi không ra lúc này tìm được vị này đại thiếu liền nhân cơ hội tìm hiểu nội tình chuyện cũng không có gì là bí mật cao tuấn vậy cũng rất sảng khoái cho hắn giải đáp ngươi nói chuyện này ạ theo ta được biết lần đó đỗ bang chủ là phải đích thân đi cầu cạnh cửa giang minh ma phó minh chủ mới có thể đem việc áp xuống Ma phó minh chủ dưới chứng có một vị đắc lực thủ hạ gọi huyết thủ báo khánh châu. người này thực lực không tầm thường. có bát giai thông mạc h cảnh tu vi. hơn nữa còn là bách tộc nhân. tại trong thập vạn đại sơn một dãy đó cực kỳ có uy vọng. có huyết thủ đứng ra giảng hòa. thêm nữa linh giang bang dâng lên lễ phẩm. bên kia thiên độc tông lại cũng không bị thiệt hại cái gì. nguyễn tông chủ liền thuận thế bỏ qua chuyện này rồi. nhưng ta nghe nói đỗ như hối hắn cũng là phải bỏ vốn gốc h ắ c h ắ c h ắ c ma phó minh chủ cùng huyết thủ báo khánh châu đều là làm tặc khấu s u ố t thân bọn họ khẩu vị nhưng lớn đây linh giang bang có thể tránh được một kiếp nhưng không thoát được bị người cắt một miếng thịt có lẽ chính vì quá nhức nhối mấy ngày nay đám người này mới như thế nhảy nhót tưng bừng cao tuấn còn cười trên nỗi đau của người khác nhỏ giọng bên tai hai người thì thầm thì ra là như thế tống khuyết bây giờ mới biết được trong đó bí ẩn hắn cũng chỉ có thể thầm than lão đỗ con đường thật rộng vận khí cũng không tệ như thế đại nạn đều để hắn gượng qua được quá đáng tiếc rồi tiện đà cao tuấn mấy câu cối u lại g ử i lên hắn nghi hoặc cao huynh linh giang bang bây giờ nhảy nhót tưng bừng là có chuyện gì hắc hắc còn có chuyện gì không có tiền thì bọn họ liền phải xung quanh vơ vét chứ sao lão cao cười khẩy trả lời ta không quan tâm lắm nhưng nếu không nhầm mấy ngày trước bọn họ linh giang bang đã xẹp yên trong quận thành đối thủ cái gì kim kim gì bang đó bây giờ coi như đỗ như hối đã là nhất thống linh giang quận tống h u y ê n sau này bọn họ không còn hậu cố chi ưu có thể toàn tâm toàn ý nhắm vào thanh hà huyện các ngươi ngươi cũng cần cẩn thận nhiều hơn đậu xanh rau má s a n g hồ quả thật không có ngày yên lành mình mới rời nhà đi mấy ngày lão đỗ đã làm ra chuyện yêu thêu i thân được rồi tống khuyết đau đầu không n g ớ t xảy ra chuyện như vậy hắn cũng chẳng còn tâm tình nào nghe nhạc đầy đầu đều nghĩ đối sách làm sao đối phó khí thế hung hung đỗ như hối vốn còn định ở lại trong dương nam phủ chơi ít hôm nhưng bây giờ tống khuyết liền chỉ muốn nhanh chóng quay về trong nhà nắm bắt tình hình Đáng t i ế còn c vướng trên tay lá thư tình nhỏ hắn chỉ có thể nhẫn nại tính tình nấn ná lại nơi này một đoạn thời gian nhìn tiện nhân này lông mày nhíu thành một đoàn mặt nhăn như k h ỉ thở ngắn than dài cao tuấn trong lòng cảm thấy cực kỳ thống khoái ở nhà thế i t lực bị người mắt hổ nhìn c h ầ m c h ầ m ra đường thì bị người vác bụng đến ăn vạ sung sướng đi hơn nữa còn có tin vỉa hè giống như đỗ như hối cũng nhìn chúng vân ra tiểu cô nương bây giờ ngấm lại hai người này đều cùng tống tặc có điều dây dưa không rõ cao biên kịch cả người kịch c h ấ n như có điều ngộ ra tâm linh bất giác trở nên thông thấu chuyện tình tay ba tam giác luyến ngược luyến vì chiếm được mỹ nhân mà hai vị kiêu hùng trở mặt thành thù chiêu binh mãi mã chuẩn bị nhất chiến thư hùng sau đó lại thêm xuất hiện biến cố đột ngột nam số một thay lòng đổi dạ di tình biệt luyến hào môn quý nữ khiến nữ chủ ôm hận câu chuyện bây giờ còn chưa biết đi đâu về đâu cao tuấn trong đầu tư duy lần nữa không kiềm chế được bắt đầu bay bổng hắn cảm giác mình đã có thể sáng tác được mấy chục bộ cực kỳ máu chó phim tập đảm bảo có thể đem đám kia đa sầu đa cảm tiểu thư khoe c á c ngược cho chết đi sống lại muốn dừng cũng không được chuyện này còn liên quan đến đại tiểu thư có nên hay không viết sách cao nha nội do dự đắn đo không chừng mấy người ai cũng có tâm sự phía dưới đàn hát ca múa bỗng chốc liền trở nên vô vị rất nhiều mỹ nữ là như thế đẹp ca múa cũng là như thế hay nhưng chính là còn không thể khiến người nhấc lên chút nào hứng thú mãi đến tận một tiếng đàn thánh t h o á t vang lên cả ba mới như từ trong m ộ n g vừa tỉnh hoảng hốt nhìn về phía trên đài b ì s g i các đại học cho tác bút nhiệt tình cái nhé đậu nơ bê vô tê lai ta cái gì cũng không chê chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta muốn làm thiên đao ba mươi bốn chương ba trăm hai mươi ba minh cô nương d i ệ u âm các vốn trong gian phòng còn có tiếng g ì xào nói chuyện nhưng ngay khi tiếng đàn vang lên dường như tất cả đều tập thể mất tiếng mọi người đều bất giác dừng lại trong tay động tác ngơ ngác nhìn về phía trên một gian xương phòng đang chầm chậm vén dần xèm c h â u bên trong xương phòng ngồi là một vị mảnh mai thiếu nữ chỉ mặc g i ả n dị một bộ màu trắng váy liền thân tóc dài đen tùy ý buông xó thần tình chăm chú cúi đầu khải đàn phượng h ệ phượng h ệ quy cố hương ngao du bốn bể tìm chim hoàng thời chưa gặp trừ luống lỡ làng hôm nay bước đến trốn thinh thang có cô gái đẹp ở đài trang nhà gần người xa não tâm tràng ước gì giao kết đôi uyên ương bay l i ệ n cùng nhau thỏa mọi đường theo nàng giọng điệu êm nhẹ cất lên nơi này người bất kể là nam hay nữ hòa thượng hay lão ma đều như bị lấy đi linh hồn cứ vậy chìm đắm vào trong tiếng hát ý cảnh không thể thoát thân thần kỳ là tu luyện liên hoa quan tưởng như tống khuyết cùng tuổi vô cũng không chút nào ngoại lệ đều bị c á c h này mỹ diệu âm phù hút hồn rồi. quả thật chính là thiên lại chi âm một khúc hát xong, gian phòng vẫn còn tính mịt. mọi người vẫn đang dư vị đắm chìm trong vừa rồi cảm giác không muốn tỉnh lại. tống khuyết, tuổi vô hai người gần như tại lúc minh cô nương k h ả i xong âm phù cuối cùng thì đã hồi hồn. hai người bốn mắt nhìn nhau. từ sâu trong đối phương đều thấy dâng lên nồng đậm kiêng kỉa. hay hay đời này được nghe qua minh cô nương diệu khúc vậy chết cũng không còn gì hối tiếc không biết qua bao lâu trong phòng vang lên một tiếng quát lớn để mọi người giật mình tỉnh giấc tất cả đều r ồ n dập dâng lên cao nhất lời tán ca t ố n g khuyết ba người cũng không ngoại lệ vỗ nhẹ bàn tay tuy trong lòng rất là hoang mang không hiểu vừa rồi thất thần là thế nào một chuyện nhưng không thể phủ nhận một điều đây là bài hát tốt nhất hắn đã từng nghe trong hai kiếp làm người tốt nhất không phải vì lời ca có bao nhiêu đẹp chỉ đơn thuần mời giọn g hát cùng tài đánh đàn quá tuyệt diệu rồi đa tạ chư vị công tử thưởng thức đợi tiếng vỗ tay dần ngớt minh cô nương mới ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười dịu dàng nói tạ lúc này tống lão gia mới hoàn toàn thấy rõ được nàng dung mạo rất đẹp tuy không sánh bằng minh nguyệt c á c h loại kia ma mị hút hồn nhưng so với trình sảng cảnh đ i ể m còn xinh đẹp hơn mấy phần cả người đều toát lên vẻ dịu dàng mảnh mai hơn nữa nhất làm người chú ý đó chính là cặp mắt của nàng đó là một đôi con ngươi màu xám nhìn nàng ánh mắt không có tiêu cự đứng dậy đi lại cũng cần hạ nhân dìu đỡ vậy hẳn cô bé này bẩm sinh bị khiếm thị đấy nhưng dù như thế cặp mắt kia vẫn cực kỳ linh động hữu thần hơn nữa phối hợp với minh cô nương trên người khí chất thật sự để người lập tức dâng lên tình cảm thương tiếc chiều mến muốn cho nàng bao bọc che chở ngay cả đã trải qua ngang dọc tình trường trái tim đã bị ma luyện thành sỏi đá như tống lão ma lúc này cũng bất giác loạn nhịp một hồi minh cô nương tiết mục tự nhiên là áp chót biểu diễn khúc đã xong người cũng đi bên dưới mọi người còn ngoóng trông vào khi nãy nàng xuất hiện gian phòng lưu luyến không nỡ rời mắt được lão cao dẫn đi giải ngố một hôm tống khuyết tuy nghe được vài tin tức không mấy vui vẻ nhưng lúc này cũng cảm thấy đủ hài lòng không uổng công mình đến nơi này một chuyến cả ba người đang chuẩn bị đứng dậy ra về bỗng nhiên trên kia gian phòng lần nữa truyền đến tiếng nói chư vị chư vị minh cô nương mới đến dương nam nhưng trước đó đã nghe danh nơi này rất nhiều thuẫn kiệt chính vì thế hôm nay nàng có đưa ra một đạo đề ở đây bất cứ vị nào thiếu hiệp có thể đưa ra đáp án khiến nàng hài lòng vậy sẽ được mời đến minh cô nương gian phòng thưởng trà đàm đạo hơn nữa đích thân minh cô nương sẽ vì vị may mắn quan khách này dâng lên một khúc tùy chọn mọi người có hứng thú hay không hóa ra là d i ệ u âm các người quản lý tú nương vốn không tìm thấy bóng giai nhân mà ảo n não u sầu đám sắc lang đột nhiên nghe được cái này cử đại phúc lợi từ trên trời rơi xuống thoáng chốc liền sôi trào cả đám kích động khó nhìn há mồm chu lên quá tuyệt vời minh cô nương vạn tuý tú nương mau mau đưa ra câu hỏi lắc đầu nhìn này một đám não tàn phen tống lão ra hâm mộ không được nếu dưới tay mình có một đám như này thuộc hạ vậy còn lo cái qué gì linh giang b a n g xông lên một lượt đảm bảo đủ nghiền nát bột phấn cũng không còn tiện nhân này bắt đầu mơ màng sau này có khi mình cũng làm một nữ phen đoàn nữ phen lại kéo theo một đống liếm cẩu chân chó khi đó tống ra vung tay một tiếng đông nhìn nhịp đám người xông lên mỗi người nhổ một bãi nước miếng cũng đủ đem địch nhân xìm chết cảnh tượng đó nghĩ cũng là say cho ca ba ngàn gia sphen ta có thể quét ngang bát hoang lục hợp khí thế s ô n g thẳng vân tiêu tống đại quan nhân hăng hái kéo theo cao tuấn tuổi vô dẹp đường hồi phủ tống huyên tống huyên chậm đ t nào vẫn chưa xong mà ngươi không định trả lời câu hỏi sao biết đâu lại có cơ hội được gần gũi tiếp xúc minh cô nương thấy thằng này nói về là về cao tuấn cuống cuồng dùng r a chính mình hồng hoang chi lực kéo lấy người miệng liến thoáng không ngừng khuyên nhủ nhưng làm sao tống khuyết tuổi vô hai người đối với vị này thần bí minh cô nương còn rất kiêng k ĩ đâu vì thế hắn không chút nào do dự lắc đầu bực này thiên lại c h i âm chỉ ứ n g trên trời mới có có phúc nghe một lần đã đủ dư vị một đời nhiều hơn thưởng thức ngược lại mất đi ý nghĩa c h ú n g ta đi thôi chớ tống h u y n tống ca không trả lời cũng được nhưng cũng phải để ta nghe nốt câu hỏi đã chứ ít nhất cho ta xem xem đêm nay ai sẽ trở thành người may mắn rồi hãy đi. liêm xỉ đâu rồi nhìn thằng này vì giữ chân bọn hắn ở lại ngay cả liếm mặt gọi ca cũng phải dùng ra. tống khuyết còn có thể làm sao. đành phải theo hắn quay lại ghế ngồi. lúc này tú nương cũng vừa lúc đem tờ giấy nhỏ ghi câu hỏi rõ ràng đọc lên. chư v ị thiếu hiệp. câu hỏi là. mọi người hãy tưởng tượng ngươi đang đi trên một con thuyền trên một dòng sông có rất nhiều thực nhân ngư hung tàn đến giữa dòng bỗng thuyền của ngươi bị thủng một lỗ rất to sau một lát thuyền sẽ chìm và chắc chắn ngươi sẽ là bữa ăn những con cá này vậy hỏi chư vị sẽ làm gì để thoát khỏi tình trạng này đơn giản bỏ thuyền thi triển k h i n h công chạy vào bờ không phải là s o n g sao hắt hắt cần gì phải hốt hoảng bỏ chạy như chó nhà có tang thế tại hạ một bộ tùng phong kiếm pháp đảm bảo cái gì thực nhân ngư đến bao nhiêu chết bấy nhiêu sẽ không thể thương tổn minh cô nương m ả y may nói vậy không nghe đ ể ra ngươi chắc chắn sẽ là bữa ăn cho những con cá này sao ý là ngươi không thể đánh thắng được bọn nó hừ đó là ngươi võ công tầm thường đối với bản công tử mà nói mấy con tạp ngư ta còn không để vào mắt ấu sơ hơ y tê dám coi thường bản thiếu được được được có giỏi chút nữa ra ngoài khoa tay múa chân sợ ngươi đợi ta gặp gỡ minh cô nương xong sẽ đến dạy ngươi làm người phi bằng ngươi c á c h loại này mặt hàng cũng đòi vào minh cô nương mắt xanh một đám thiếu hiệp bắt đầu ba hoa chích tròe khoe ra mình công tích vĩ đại ngươi một ý ta một ý cho nhau cãi nhau đến đỏ mặt tía tay không ai phục ai còn không thiếu người đã trước tiên bút l ị c h tan hoặc ra sau trường quyết đấu quang cảnh náo nhiệt cực kỳ. tống huynh. ngươi văn thải tốt như vậy. không biết có hay không nghĩ ra được đáp án đang say sưa ngon lành xem bên kia mấy vị cãi vã tống khuyết nghe cao tuấn hỏi thăm liền mạn bất kinh tâm cho hắn trả lời. ngươi đừng tưởng tượng nữa. ta không tưởng gì nha, ta chỉ là tự ngu tự n h ạ t tìm xem đáp án là gì thôi. gặp thằng này vậy mà còn chưa hiểu ra vấn đề tống lão ra cũng là tâm mệt. cái loại này đố mẹo tiền kiếp hắn đó là thấy nhăn nhăn trên mạng tiện nhân này cũng không thiếu học lỏm về để thả thính nữ nhân đây câu trả lời của đạo đề này chính là ngừng tưởng tượng thở dài đang định cho hắn giải thích một phen thì bất ngờ ngoài kia tú nương đã s e o lên mừng rỡ chúc mừng vị này thiếu hiệp đã tìm ra câu trả lời đáp án của chúng ta chính là không tưởng tượng nữa nhìn vị này thiếu hiệp thực sự lạ mắt cao công tử ngươi có thể hay không cho thiết thân giới thiệu nhìn mấy trăm đôi mắt bỗng chốc đổ s ồ n vào mình tống đại quan nhân cũng là m ộ n g bức cổ lạc giòn tan các ngươi đây là tai chó à? phòng ố p ồn ả o như thế ta lại chỉ nói thì thầm một câu ngươi cũng có thể nghe được sành mạch chẳng lẽ là đại cao thủ tống khuyết mặt khó hiểu dùng lính vượt quét qua tú nương thực sự rất bình thường một vị mỹ phụ thôi khí huyết ba động cho thấy tu vi cũng chỉ tầm tứ, ngũ s a i tầm đó, như thế tai thính để mà làm gì. trong vế lô, vốn đang có lòng chờ đợi xem hôm nay kẻ may mắn mà ai còn tiện bề trù cao đại thiếu thật bất ngờ khi tiện nhân đó ngồi ngay sát cạnh mình. hắn trợ mắt há mồm nhìn về tống đại quan nhân, đã nói chỉ l ặ n g lặng ngồi xem đâu rồi, mấy huyên để cùng tiến cùng lùi. c ù ngươi nhau đi đến sao không cùng nhau n sao đi g trở về.、Người、lại đâm ngang dở trò âm thầm đi hẹn hò mỹ nữ tuy buồn bực đến hộp máu cao tuấn còn là biết vừa rồi không phải vị này cố ý lúc này đành cố nặn ra vẻ tươi cười cho người giới thiệu tố nương vị này chính là những ngày nay dương nam c h ú n g ta truyền đến sục sôi tống khuyết tống công tử âu a hóa ra là minh nguyệt bao lâu có tống công tử thảo nào có thể trông như thế khí v ũ bất phàm. thiếp thân vậy mà không biết ngài quang lâm. thật sự thất kính tú nương nâng đỡ nhìn mỹ phụ này hai mắt tỏa sáng. kích động hét lớn như gặp thần tượng vậy tống khuyết cũng khá ngượng ngùng. gật đầu cùng nàng chào hỏi. nếu biết người đưa ra đáp án là tống công tử, minh tiểu thư hạnh sẽ rất vui mừng. mấy ngày nay nàng không thiếu ngâm nga của ngươi hai bài thủy điệu ca đầu cùng lâm giang tiên đây. hôm nay có thể gặp được chính chủ vậy tự nhiên tốt nhất bất quá tống công t ử mời đi theo ta đi đừng để giai nhân chờ lâu tú nương lúc này không hỏi phân trần đi lên chính là kẹp chặt lấy tay của tống khuyết liên tục thúc giục hắn đi theo mình thử mấy lần giấy tay ra không được dùng sức quá lớn lại sợ thương tổn người không lay chuyển được nàng hơn nữa trong thâm tâm hắn đối với vị kia minh cô nương cũng là vừa sợ hãi kiêng dè lại vừa tò mò hiếu kỳ tống khuyết cuối cùng đành á i náy cười cùng tuổi vô cao tuấn rồi tải hơn trăm đạo ánh mắt như t h ủ sát cha đoạt thê mối hận của đống nam đồng bào nhanh chóng tiến vào d i ệ u âm c ắ t một gian hương phòng bí ẩn ta muốn làm thiên đao ba mươi bốn chương ba trăm hai mươi bốn tống ra thâu hương d i ệ u âm c ắ t tống lão ra nhắm mắt nhắm mũi tùy ý tú nương kéo tay đi mãi đến một nơi hẻo lánh xương phòng nàng mới dừng lại cho hắn ra hiệu là tú nương sao lúc này trong phòng cũng vang lên một đạo trong trẻo giọng nói đúng vậy minh cô nương ta đã dẫn theo hôm nay người trả lời được của ngươi câu hỏi thân phận vị này chắc hẳn sẽ làm ngươi cảm thấy bất ngờ ồ là thế sao tú nương mau dẫn người vào để khách nhân đứng bên ngoài thật không phải phép minh cô nương cũng bị nàng gởi lên mấy phần hứng thú khanh khách vậy được rồi cười lên một tiếng tú nương liền dẫn theo tống khuyết đẩy cửa mà vào bên trong gian phòng cực kỳ đơn sơ giản dị hết t h ả y dư thừa đồ trang trí cũng không cần chỉ là dùng mấy tấm bình phong ngăn ra ngoài khách phòng che đi phía sau giường ngủ minh cô nương lúc này còn là ngồi trên một bộ lớn sập gỗ bên trái ngay ngắn đặt một chiếc đàn thất huyền cầm bên phải là một bàn trà nhỏ ấm trà dường như mới pha đang phiêu lãng thoang thoảng thanh mát hương thơm minh cô nương ngươi sẽ không ngờ được đâu bên cạnh ta vị này công tử gọi tống khuyết chính là tác giả hai bài thủy điệu ca đầu cùng lâm giang tiên mà mấy ngày nay ngươi thường hay nhắc tới thật sao minh khó có thể tin ngẩng đầu nhìn lên nàng màu xám hai đồng tử lúc này cũng toát ra những tia vui sướng thần thái thực sự nhìn vào để người cũng thấy cảnh đẹp ý vui khanh khách ta liền biết minh cô nương ngươi sẽ vui mừng mà tống công tử thiếp thân trước cáo lui chúc hai vị nói chuyện vui vẻ tú nương lúc này biết ý rời đi trước khi đóng cửa lại còn không thiếu cho tống khuyết một cái nụ cười ái m u i tống công tử xin mời ngồi trong phòng chỉ còn lại hai người ngay cả hạ nhân cũng không có minh cũng không thấy làm sao ngượng ngùng rất hào phóng mỉm cười cùng hắn bắt chuyện đa tả minh cô nương tống khuyết khách khí nói một câu rồi nhanh nhẹn cởi dày lên trên sập gỗ tại bên kia bàn trà vị trí ngồi xuống thấy nàng hai tay đang lần mò xuống bàn trà định cho mình rót nước tống lão ra vội vàng ngăn lại minh cô nương cứ để ta làm hì hì công tử không cần như thế khách khí tiểu nữ mù nhưng tay chân còn không phế sao lại dám để khách nhân tự rót nước pha trà n g à y cứ ngồi đấy việc này ta còn làm được nhìn minh thiên chân vô tà tiếng cười tống khuyết cũng không dám cùng nàng tranh việc sợ cô nương này chạnh lòng t u ổ i thân hắn cứ như vậy khoanh tay ngồi im hai mắt chăm chú đánh giá bên cạnh mình mỹ nhân khí huyết r ồ i dào nhưng cũng chỉ là so với bình thường người hơn một chút vậy thôi chỉ tương đương với nhất n h ị g a i võ g i ả thật không hiểu nàng làm cách nào lại có thể khiến mình cùng tuổi vô đều bị mê hoặc rồi tống công tử vì sao như thế nhìn ta c h ầ m c h ầ m có phải tiểu nữ trên mặt có vết bẩn rồi nhìn nàng nhíu mi mỉm cười bất cứ động tác nào cũng là như thế xinh đẹp cuốn hút tống khuyết thành thật lắc đầu không có chỉ là ta đang nghi hoặc tạo hóa đã tốn công tốn s ứ tạo ra một kiệt tác như minh cô nương vì sao đến phút cuối ngày lại giang dở công việc để lại trên đời một điều thiếu hoàn mỹ thật sự khiến người tiếc hận hì hì tống công tử thật sự diệu ngôn diệu ngữ ông trời cho ta đã đủ nhiều có thể vô ưu vô lự ngày ngày ca hát đánh đàn minh cũng đã cảm thấy hài lòng nào dám đòi hỏi nhiều hơn minh cô nương trên mặt toát ra vẻ hạnh phúc không quan tâm đến thân thể mình khiếm khuyết cười đến thật sự rực rỡ vui vẻ tống công tử mời dùng trà đa tạ tống khuyết cùng nàng nói một tiếng cảm ơn rồi nâng ly lên nhấp thử một ngụm dư vị một hồi mới lớn tiếng khen trà ngon tống công tử nếu thích vậy chút nữa cầm một ít mang về dùng dần trà này ta được một vị bằng hữu gửi tặng trong nhà còn rất nhiều được vậy tại hạ không khách khí đa t ạ minh cô nương rồi tống ra cũng không h i ể u cách rất sàng khoái đáp ứng thấy hắn tính tình thẳng thắn như thế minh thích thú cười lên chỉ là một chút tiểu đồ vật thôi công tử cần gì nói t ạ xem như đó là tiểu nữ quà ra mắt đối với ngươi cái này đại thi nhân đi xấu hổ tại hạ thơ văn ngu dốt chỉ là may mắn nghĩ ra mấy câu thơ như vậy đại thi nhân cái gì là tuyệt đối không dám nhận tiện nhân nào còn rất có tự hiểu lấy mình ngượng ngùng từ chối nhưng minh cũng không quan tâm hắn có phải đại thi nhân hay không đối với hai bài thơ của thằng này nàng rất yêu thích lúc này liền quấn lấy hắn hỏi thăm cảm nghĩ lúc sáng tác ý cảnh trong đó ra sao để tống ra đầu to như cái đấu phải vắt nát cả ớt ra mới hàm hồ tìm lời lấp liếm cho qua được cũng may thằng này làm người xuyên việt kiếp trước còn trải qua thời đại internet bùng nổ thông tin vì thế hắn đối với thế giới hiểu biết còn không tệ hơn nữa có rất nhiều kiến giải độc đáo mới có thể cùng minh c á c h này hiếu kỳ bảo bảo nói chuyện đến tâm đầu ý hợp đi mãi đến khi tối muộn tú nương cũng phải quay lại hai lần nhắc nhở vị này cô nương mới tiếc nối u thả hắn rời đi trước đó còn không quên đưa tặng một túi lớn lá trà cùng hẹn nếu có dịp nhất định phải đến giang đông thăm nàng nhìn tiện nhân này cười vui hớn hở cùng nữ thần tạm biệt tay còn s á c h theo bó lớn bó nhỏ quà tặng ở bên ngoài đổi u mỗi tổ hai người tuổi vô cùng cao tuấn đều thấy thiên đại bất công cực kỳ ủy khuất nhất là lão cao trong mắt ngọn lửa đố kỳ quả thật thiếu điều phun ra ngoài đem cuộc than nào đó thiêu cháy chẳng lẽ bây giờ cao to đen cứng mới là xu hướng như b ì n h trắng bóng thơm t o hàng vậy đã là lỗi thời cao đại thiếu lệ rơi đầy mặt suy nghĩ ngày hôm sau có vẻ bị nào đó hoa tâm nam nhân đà kích đến rồi cao tuấn trở về nhà liền sẽ không ló đầu ra ngoài đường nữa để tống ra chỉ có thể không c h â u bắt chó đi cày kéo theo tuổi vô dạo một ngày phố phường đến chiều muộn trở về tiện nhân này mới cho tiểu hòa thượng một lời giải thoát cho hắn chuẩn bị một con thuyền ngày mai hắn sẽ trở về thanh hà cái này còn cần phải lăn tăn tuổi vô hầu như không cần suy nghĩ liền vui mừng đáp ứng rồi sợ hắn đổi ý đầu chọc còn vội vàng sai người đi đem việc chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần người đến là có thể d ư ơ n g buồm khởi hành bất cứ lúc nào có như thế thiếp tâm tiểu đ ệ tống khuyết cũng cảm thấy tâm tình cực độ thư sướng hài lòng khen ngợi hòa thượng một câu cùng hắn ăn trực thêm một bữa cối nữa rồi sớm trở về phòng nghỉ ngơi vân ra như thường l ệ cùng phụ thân và mọi người trong nhà nếm qua không chút nào hài hòa bữa tối sau vân hy mới mệt mỏi mang theo một bầu tâm sự trở về mình hương phòng nhìn phía trước phòng mình tối đen như mực hẳn là bên trong đèn đã hết dầu bất giác nghĩ đến bản thân mình tương lai ưu ám nàng mới lắc đầu thở dài than thở tiểu thư chớ lo lắng mọi chuyện đều sẽ có cách nhìn nhà mình chủ nhân nhiều ngày ấm ớp không vui thanh trúc cũng cảm thấy đau lòng không được miễn cưỡng cười lên cho mình c á c h này danh nghĩa nha hoàn thực tế lại thân như tỉ mụi thanh trúc nha đầu đỡ nặng nề vân khi mở miệng được rồi thanh chúc ngươi đi kêu người mang nước vào phòng cho ta chuẩn bị đồ đạc giúp ta t ắ m dừa gió tiểu thư đợi nàng đã chạy đi vân h y mới lắc đầu than nhẹ tiến lên đẩy ra cửa phòng cũng không màng b ê n trong vu ám quen đường quen nẻo nàng lần mò đi thẳng đến giữa gian phòng một bộ bàn ghế không đốt đèn mà cứ thế ngồi trầm mặc suy tư mỹ nữ vì sao ngươi buồn bất ngờ một vị phi châu ông bụt bỗng dưng xuất hiện hỏi thăm để vân mỹ mi sợ hết hồn cả người theo bản năng đứng p h á t dậy hoang mang quát lớn ai lúc này nàng mới để ý bên cạnh cửa sổ không biết từ lúc nào xuất hiện cặp mắt sáng rực như đèn pha cùng một hàm răng trắng bóng đang nhe ra cười lấp lánh phản quang kết hợp với vừa rồi giọng nói quen thuộc vân p h i mới hồi hồn xác định nơi đó ngồi một người còn là người quen tống khuyết sao ngươi lại ở đây tự nhiên là chờ nhìn cảnh mỹ nhân xuất dục nghe thằng này vô s ỉ lời nói vân hy cũng là tức g i ậ n đến cắn răng nghiến lợi ngươi khốn kiếp hắc hắc vân mỹ nữ ta ngồi đây đợi từ chiều ngươi không định mời khách một ngụm trà sao ngực thở phập phồng lần đầu có nam tử tiến vào k h u ê phòng vân hy tâm lý cũng khá là hoảng loạn một hồi sau bình phục tâm tình nàng mới trợn mắt nhìn tiện nhân nào đó một cái lúc này đứng dậy thắp đèn tống công t ử ngươi còn chưa trả lời ta câu hỏi vì sao lại xuất hiện trong phòng ta đây ố không phải vân h y ngươi hẹn ta đến sao tại hạ vừa về đến dương nam thì cao tuấn đã cho ta truyền lời nói rằng ngươi hẹn ta đêm nay đến đây cùng ngươi tâm sự nhân sinh lý tưởng hắn còn đưa cả thư chẳng lẽ kẻ này nói bậy nói bạ trêu ta tống ảnh đế diễn ký như thật lúc này trợn mắt nghiêm trang nói bậy ai hẹn ngươi nửa đêm đến phòng tâm sự rồi vân h y cũng là tức đến nổ phổi thư đâu ngươi đưa ra cho bản cô nương xem xem nào mấy thứ tế nhị như thế ta xem qua tự nhiên đã tiêu hủy nhưng mấy chi tiết nhỏ nhặt đó đã không quan trọng mỹ nữ ta cũng đã đến đây rồi ngươi không định mời ta một chén trà sao như thế cũng không phải là đạo đãi khách nha gặp thằng này bộ dáng ngả ngớn vân hi cũng không còn cách nào chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn một lần nữa lúc này mới không tình nguyện đứng dậy rót nước pha trà còn chưa kịp thưởng thức mỹ nhân trà đạo thông qua bên ngoài một con chim nhỏ cảnh giới xung quanh tống khuyết thấy một đoàn người đang tiến về bên này liền lắc mình một cách biến mất sát na tầm đó đã thấy trốn phía bên kia một góc khuất sau cột nhà hóa ra là đi chuẩn bị nước tắm thanh trúc đã mang theo một đống lớn đồ vật trở về tiểu thư đồ vật đã chuẩn bị sẵn sàng bảo người lui ra hết đi giả cách một lớp bình phong hơn nữa làm hạ nhân nào dám nhiều thăm dò chủ nhân tư mật bên ngoài người cũng không thể biết trong này cảnh tượng cả đám đều nhẹ tay nhẹ chân đem đồ đ ặ t xuống rồi khom người cáo lui đợi hết thầy an toàn tống ra đã thoát một cách trở về chỗ ngồi cũ nhàn nhã thưởng trà như chưa từng rời đi như thế vân h i lòng đầy thấp thỏm đợi nghe tiếng hạ nhân tất cả đều đã ra ngoài lúc này nàng mới chính thức thở nhẹ một hơi đều là tại này tiểu c ặ c nếu có người phát hiện vậy nàng hoàng hoa khoe nữ thanh danh coi như toàn bộ bị hủy rồi đối với vị nào phi châu bằng hữu vân h i còn là thành kiến rất sâu tiểu thư mau ra t ắ m nếu không nước liền nguội, đang lúc tình ngay lý gian thanh trúc đã từ bên ngoài chạy vào bắt sống tại trận, ta muốn làm thiên đao ba mươi bốn chương ba trăm hai mươi lăm rụ mỹ bỏ nhà thanh trúc chờ mãi không thấy nhà mình tiểu thư đi ra, liền tung tăng chạy vào gọi người, đợi chứng kiến ngày nhớ đêm mong tống ra đang ngồi chễm chễ trong phòng, hai mắt nha đầu này liền sáng, tống công t ử ngươi đến rồi ha ha. tống mố nói lời tự nhiên giữ lời nghe thanh trúc cô nương triệu hoán còn không vội vàng chạy đến đây sao nghe hai người đối thoại vân h y lúc này mới bừng tình hiểu ra thanh trúc hóa ra là ngươi cho tống công tử viết thư kêu hắn đến đây nhìn nhà mình tiểu sắp có bão nổi dấu hiệu tiểu nha đầu g ụ c cổ le lưới tiểu thư ta không phải sợ ngươi bị é p làm điều không thích mới cầu đến tống công tử đến cứu ngươi sao lão ra é p ngươi phải gả cho đỗ như hối làm tiểu thiếp vậy khác gì đẩy ngươi vào hố lửa chúng ta bây giờ liền âm thầm chạy thôi đợi qua một thời gian tránh qua cái này kiếp nạn rồi tính tiếp vốn định phát tính tình vân khi nghe vậy chỉ có thể cười khổ lắc đầu chạy chạy đi đâu hơn nữa nếu ta làm thế sẽ khiến phụ thân trở thành người bất tín bất n g h ĩ a vân gia cũng sẽ thành trò cười cho thiên hạ kể cả như thế cũng không thể để ngài hy sinh chính mình đi ngài xem ngài vì vân gia làm ra bao nhiêu cống hiến như thế cả cái vân gia thương hồi hơn một suyệt chéo ba ít lợi đều là do ngài đích tay hiếm về trả giá như thế nhưng cuối cùng lão gia đối xử với người g i a sao phu nhân mất sớm tiểu thư từ nhỏ đã phải chịu trong nhà tất cả các phòng chèn ếp bắt nạt không nói lão gia cũng chưa từng có lời hỏi thăm để bọn họ ngày càng làm quá lên cho đến khi ngài chứng tỏ được giá trị bản thân tình cảnh mới khá lên một chút thì bây giờ giúp vân gia thương hội ổn định rồi lại bị người vắt tranh bỏ vỏ muốn đem ngài trên người chút giá trị còn lại tận dụng nốt đổi lấy ít lợi tiểu thư chúng ta hy sinh vậy không đáng nha thanh chúc lúc này mắt đã đỏ hoi tức giận bất bình nói ra một phen đại nhịp bất đạo lời nói bọn họ muốn kết giao đỗ như hối sao không dùng người khác nhì tiểu thư cùng ngũ tiểu thư đâu bọn họ suốt ngày chỉ biết son son phấn phấn quần quần áo áo tiền tiêu hết lại ngửa tay ra xin không làm gì t ố n g hiến cho gia tộc vì sao đến lúc này không vì vân ra mà t ố n g hiến đi ngược lại tất cả đều đổ hết lên đầu ngài còn mỹ ghi danh vì tiểu thư tìm được một tấm chồng tốt phi đi cho người ta làm tiểu thiếp cũng gọi là tốt nếu tốt vậy đã không đến lượt chúng ta nếu lão gia yêu thương ngài vậy cũng đã không âm thầm giam lòng không cho chúng ta ra ngoài nửa bước như thế này đủ không cần nói nữa vân h i mặt âm trầm sắp chảy ra nước lệ thanh quát lớn không tiểu thư ta nhất định phải nói nếu không cản để sau này ngài nhảy vào hố lửa vậy ta sẽ hối hận cả đời tiểu thư họ đã bất nhân vậy đừng trách chúng ta bất nghĩa ngày cống hiến cho vân ra cũng đã đủ đem công ơn sinh thành của lão ra bù lại rồi bây giờ liền đến lúc n g à y sống vì mình chúng ta chạy trốn thôi đi thanh hà huyện có tống công tử che chở đi bách hoa cốc tìm ngày xưa phu nhân bằng h ấ u giúp đỡ hoặc đi đến một nơi nào thật xa đi đâu cũng được bằng tiểu thư tài năng vậy sẽ không khó gây d ự n g lên một cơ nghiệp mặc kệ vân hải cắt cho vân ra người đi ngươi hốn chứng vân k h y chừng mắt giơ tay lên muốn chừng trị tiểu nha hoàn này một lần nhưng lần này thanh trúc cũng là liều mình không h ã i sợ chút nào ngửa mặt lên nhìn nàng nước mắt chảy thành dòng nghẹn ngào nói tiểu thư ngày mắng ta đánh ta cũng được nhưng xin nghe ta bây giờ chạy đi thôi đỗ như hối hắn làm người như nào chúc ta ở linh giang đều đã biết hắn chỉ coi nữ nhân như đồ chơi chiếm được thỏa mãn một thời gian sẽ chán lại sẽ tìm đến món đồ chơi mới trở thành hắn nữ nhân ngươi sẽ khổ cả đời nhìn mình từ nhỏ đến lớn hào tỉ mũi khóc thành như vậy nghe những lời trung ngôn t r ự c t r ự c công tâm vân hi trái tim như bị người bóp mạnh một cái vị này nữ cường nhân lúc này cũng không nhìn được che miệng bật khóc lúc sau hai chủ tớ đã là ôm nhau khóc thành một đoàn đang xem đến mùi ngon tống ra vậy mộng bức đợi một hồi đến khi hai người này có dấu hiệu bớt xúc động đi hắn mới tìm từ ôn tồn khuyên nhủ vân khi ngươi nên nghe a n h trúc một lần bây giờ đi thôi đến thanh hà ta cho ngươi che chở đỗ như hối cùng vân ra người tuyệt đối sẽ không dám đến đó tìm phiền toái ngươi muốn kinh thương vậy có thể giúp ta quản lý bên dưới sản nghiệp tại h ạ sẽ toàn bộ cho ngươi ủy quyền không nhục tay vào ngươi công việc hơn nữa ta có thể cho ngươi nhắc nhở thêm một lần tống m ỗ đã từng bấm tay tính khỏe qua đỗ như hối hắn mạng không dài vậy kẻ này sống sẽ không còn quá hai năm ngươi không muốn thành quả phủ vậy cần cẩn thận cân nhắc còn ôm nhau khóc xước m ứ t hai người lúc này mới nhớ trong phòng còn một vị tự động mang kỹ năng ẩn thân nam nhân đây vân mỹ mi m ặ t thoáng chốt đỏ lên xấu hổ chùi đi nước mắt một lát sau đợi bình phục tâm tình nàng mới quay sang đối diện với tống khuyết cứ thế nhìn hắn trầm ngâm một hồi lâu vân h y mới mở miệng tống công t ử phiền ngươi vì chuyện này mà phải bôn ba một chuyến vân h y vô cùng cảm kích nghe dọn điệu này tống đại quan nhân n h ữ n mày quả nhiên nhưng phận làm con cái cha mẹ đặt đâu liền ngồi đó ta cũng không thể vì bản thân mà để cha ta để vân ra chịu tổn thương vì thế lần này đành cô p h ủ ngươi một phen tâm ý rồi tiểu thư thanh trúc nghe thế liền trợn mắt khó tin tống khuyết cũng là cố gắng lựa lời khuyên nhủ vân tiểu thư chuyện ngươi cùng đỗ như hối vậy hẳn mới là do vân gia chủ ưng hẹn chót lưới đầu môi thôi trên phố phường còn chưa nghe thấy cái gì truyền ngôn hơn nữa bằng vân gia thực lực cũng không đến nỗi lo lắng linh giang bang trả thù chứ ngươi có phải hay không đang nghĩ quá nhiều hay có thể là như thế sao nhưng ý ta đã quyết mong tống công tử thông cảm khoát tay chặn lại còn muốn khuyên nhủ thanh trúc vân hy hiên quyết lắc đầu từ chối nhìn c á c h này giỏi giang quật cường còn hơi có chút ngu chung nữ nhân cuối cùng tống khuyết cũng đành thở dài đứng dậy được rồi mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình ta cũng sẽ không khuyên thêm nữa chỉ mong vân h y ngươi sau đó một đường thuận lợi bình an. tống mố không có nhiều lắm bằng hữu. bằng hữu khác giới vậy cũng chỉ có ngươi một người như vậy. lần này chia tay ta vẫn muốn khuyên ngươi cuối cùng một điều. có thể nghe vào tai hay không liền tùy vân h y ngươi quyết định. nếu có thể, ngươi tốt nhất tìm cớ. hay tìm biện pháp gì kéo dài c á c h này hôn nhân lại một. hai năm. khi đó có thể sự việc sẽ có biến hóa khác ngôn tan tại hạ xin cáo từ tống công tử tiểu thư thanh trúc đau khổ lên tiếng cầu xin làm cái gì liền dứt khoát tống khuyết vốn không thích dài dòng vì thế đã quyết định cái gì hắn liền lập tức thực hiện chưa bao giờ lề mề đã vân h i không muốn hắn tự nhiên không phí lời khuyên nhủ cả hai quan hệ cũng chưa đến mức thân mật thế đâu được rồi thanh trúc người có chí riêng ngươi không cần thay nhà ngươi tiểu thư lựa chọn hôm nay ta đến đây coi như cũng đã hoàn thành với ngươi lời hứa nhưng ta còn là cho ngươi một hứa hẹn nữa nếu như ngươi không muốn đến đỗ ra vậy nói một tiếng bất cứ lúc nào ta sẽ cho ngươi giúp ngươi chuộc thân đến thanh hà ta sẽ cho ngươi một bình thường cuộc sống muốn làm gì thì làm muốn chơi đâu thì chơi nếu ngươi có tình ý với hùng bá ta cũng có thể tác hợp cho hai người nhớ lấy chỉ cần có ý viết thư gửi cho ta liền được chớ nói lung tung ta làm sao có ý gì với ngốc tiểu t ử đó thanh trúc lập tức đỏ mặt cãi lại nhưng âm thanh càng ngày càng nhỏ giọng càng lúc càng yếu đặc biệt không đủ tự tin trước đó nha đầu này vài lần đến nhà hắn chơi không biết cố ý hay vô tình đều là muốn tìm đến hùng bá nói chuyện chơi đùa những này làm nhân tinh tống lão r a tự nhiên nhìn vào trong mắt đáng tiếc ngốc hùng kia đối với nam nữ chuyện một khiếu không thông hắn đầy đầu đều là luyện võ vốn tống khuyết còn muốn để mọi chuyện tự nhiên phát triển nhưng đến nước này hắn liền không ngại tác động một phen dù sao nha đầu này mình liền biết gốc biết dễ tính cách còn không tệ ngoan ngoãn trung thành chỉ tiếc người hơi giòn một chút ngốc hùng lại không phải loại người tay chân nhẹ nhàng linh hoạt nếu có thể tiểu cô nương này phải rèn luyện nhiều hơn ít ra cũng phải đợi đến nhị lưu võ giả đi nếu không dễ ra án mạng đấy nhưng cái này nghĩ còn có chút xa thanh trúc cũng chưa chắc bỏ được nàng tiểu thư mà đi đâu tống lão ra hắn cũng chỉ dặn dò dự phòng trước một câu vậy thôi đã không còn có việc gì hắn liền gật đầu cùng hai người cáo biệt bên ngoài chim s ẽ quan sát không thấy có ai qua lại bên này liền khẽ mở cửa sổ chuẩn bị bay người chuồn êm đúng lúc này tống công từ ngươi sẽ không khuyên người thêm một lần nữa sao nghe vân hy bất ngờ vang lên giọng nói đang dấm chân lên b ề cửa tống t ặc liền ngẩn người không biết nàng này trong đầu bán cái thuốc gì hắn đành khép lại cửa xoay người hiếu kỳ dò hỏi với tư cách một người bằng h ữ u ta nghĩ việc ta làm cũng đã là hết tình hết nghĩa tống mố tự nhiên sẽ không cần phải đi cố gắng thuyết phục thêm nữa ngươi muốn đi vậy ta sẽ đưa ngươi đi ngươi không muốn tại hạ tự nhiên tôn trọng ngươi quyết định vân tiểu thư ngươi bây giờ là lựa chọn thực ra vân hy trong lòng đối với việc trốn đi hay không có rất lớn phân vân vốn nàng đã quyết định ở lại nhận m ệ n h nhưng vừa rồi một phen lời nói để nàng tỉnh ngộ không phải cho bản thân bên cạnh nàng một vị tỉ mụi cũng cần phải truy cầu hạnh phúc đây nếu đến đỗ ra sau này thanh trúc cuộc đời cũng mất đi tự do khoái hoạt cuối cùng vì mình cũng vì thanh trúc mỹ nữ này quyết định í c h kỷ một lần ta đã suy nghĩ kỹ phiền tống công tử giúp ta cùng thanh trúc rời đi nơi này tiểu thư hạnh phúc đến quá đột nhiên thanh trúc vui mừng phát khóc lần nữa nhào lên ôm lấy mình chủ nhân vân h i cũng đồng dạng chảy nước mắt mỉm cười xoa đầu cái này nhí nhảnh đáng yêu tiểu muội tống ra nhìn đôi này hoa t ỷ muội khóc thành lệ nhân hồi lâu sau hắn mới yếu yếu khuyên nhủ một câu rời đi chưa vội bây giờ các ngươi mặt mũi như này ra đường quá khó coi rồi hay trước tắm rửa một c á c h đã c á c h này tống mố chờ được tiện nhân hai người đồng thời cho hắn một c á c h lườm s ắ c lạnh ta muốn làm thiên đao ba mươi bốn chương ba trăm hai mươi sáu về thanh hà đêm hôm đó vân ra người liền nháo nhác ồn ào khắp nơi đi tìm nhà mình thất tiểu thư mất tích bằng vân ra đám hộ v ệ trình độ tự nhiên không làm khó được tống tặc thâu hương thành công dù dỗ được gái nhà lành theo mình bỏ trốn còn mua một tặng một đứa kèm khả á nha hoàn sau thằng này liền lợi dụng bên ngoài chim sẻ do thám địa hình rồi thuận lợi chuồn êm đến tận khi đám hạ nhân chờ mãi không thấy tiểu thư kêu vào dọn dẹp nước tắm hiếu kỳ đến kiểm tra mới thấy trong phòng vườn không nhà trống quan trọng đồ vật cũng hết thảy không còn việc mới vỡ lở ra tuy là vân khi trước khi đi rất cẩn thận để lại một lá thư nhắn nhủ nhưng vân thiên tường còn là khó có thể chấp nhận rồi hắn gần như điên cuồng toàn thành đi truy tìm nhà mình phản bội nữ nhi bắt về thi hành gia pháp còn lớn tiếng báo án lục phiến môn việc người bị tặc nhân nào đó hình như có tướng mạo khôi ngô làn da n g â m đen bắt cóc nhưng chẳng làm được cái mẹ gì vân gia tại dương nam phủ cũng chỉ là một tiểu thế lực như thế tống đại quan nhân đã sớm dẫn người về cự kình thương hội ở đây bọn họ ngay cả cửa cũng không dám đến gõ lục phiến môn vu nhì ra chính là dương nam tuần sát s ứ có cần hay không nhân ra đi gọi người hộ hơn nữa chứng cứ để lại bút tích ghi rõ người đây chỉ là tự ý trốn đi một thời gian quan phủ người vậy càng có lý do không quản vì thế dù có đoán được là ai hạ thủ vân gia cũng chỉ ngậm b ồ hòn làm ngọt không nói nên lời đến sáng hôm sau vậy càng quá đáng rồi vốn còn định mượn cự kình thương hội thuyền về thanh hà làm sao sáng sớm không biết hóng được tin tức từ đâu cao lão huyên đã rất trưởng n g h ĩ a mang xe ngựa đến đón một đoàn xe gắn đầy tiêu chí vu gia cao ra đưa người ra bến tàu cao tuấn còn rất ấm lòng chọn một con thuyền lớn treo đại kỳ cửu giang minh rồi tự mình áp t ả i tiến tống khuyết ba người về nhà đi đến nơi về đến trốn tiến phật thì tiến tận tây thiên vị này huyên để cũng thật sự có tâm tống đại quan nhân vậy cảm động rơi cả nước mắt cáo biệt tuổi vô để tiểu đệ này về sơn môn tiếp tục đào tạo sâu tống lão ra theo chân cao đại thiếu ngược dòng nước sang nhánh linh giang trở về thanh hà huyện trên bờ vân ra hai lão nhìn nhau bó tay toàn tập không biết làm sao cuối cùng chỉ có thể ảo não trở về đem cái tin xấu này báo cho lão đỗ tống khuyết đối với vấn đề này tự nhiên không quan tâm hắn để tia trước trước tiên về nhà báo một c á c h tin rồi yên tâm thoải mái cùng mỹ h u ệ du dạo chơi ngắm cảnh sông nước cao h u ệ n h lần này đa tả ngươi đã ra tay viện trợ đêm trước khi từ d i ệ u âm cặp t trở về nghe c nói đầu đuôi câu chuyện tuy biết là mình hiểu nhầm t h ằ n g này nhưng dính đến hai nam một nữ chuyện tay ba còn có đào hôn bỏ trốn như này việc kích thích cao tác gia cũng là hứng thú mười phần trong lòng bây giờ đang hừng hực bát quái đây phá <cười> hạ một cái nhếch tay chuyện nhỏ mà thôi nhưng mà tống huyên đệ ngươi làm thế không sợ đắc tội đỗ như hối sao dù sao đây cũng có thể coi như liếc nhìn xung quanh không thấy nữ nhân nào thân ảnh hắn mới ái mụi cười đ ề u nói thầm cái này cũng coi như cho nhân ra đ ổ i nón xanh chứ chập chập đàn ông mà mấy ai chịu được nhìn t h ằ n g này tiện hề hề vẻ mặt tống khuyết cũng thấy đau bi cái gì mà nón hay không nón hai người đó lại chưa phải là gì của nhau hơn nữa ta cũng chỉ là bằng h ữ u giúp nàng thoát khốn mà thôi cao huyên chớ tung tin đồn bẫy ảnh hưởng người khác thanh danh còn về đỗ như hối hắn không phục liền đến tốt lắm để ta xem hắn tủ lý càn khôn là cỡ nào uy lực đối với lão đỗ tống khuyết bây giờ chỉ còn là trào d â n chiến ý. mới vừa đột phá lục giai. sắp tới thực lực sẽ còn mong bước lớn bay vọt hắn đã là không có bao nhiêu ấy kìa. ngược lại còn ẩm ẩm chờ mong nhanh một chút giải quyết rứt điểm lão tặc này đi cho nhẹ n ợ dù sao thằng này quá thích làm náo động rồi. hai. ba ngày lại ra đường gây chuyện. không để người khác được một chút nghỉ ngơi. bên này cao tuấn thấy hắn nói nghiêm túc như thế hơn nữa nghĩ đến nhà mình đại tiểu thư còn chưa rõ ý đồ đây lúc này liền thức thời nhắm miệng không động chạm đến c á c h này mẫn cảm đề tài thuyền cứ thế l ặ n g lặng tiến lên đến khi trời sầm tối chiếc này cửa giang minh đại thuyền mới cập đến lãng bạc hồ dọc đường đi qua đỗ như hối hang ổ nhưng không biết lão đỗ chưa nhận được tin hay vì lý do gì dù sao có cao tuấn ở cũng không ai dám tiến lên gây sự tìm tội cung nghênh các chủ tống ra đăng tràng khí thế tự nhiên phải đủ đã nhận được tin báo trước nguyệt khuyết các cao tầng cùng trong nhà nhiếp hùng mấy người hết thảy đã sớm tại nơi này chờ sẵn thấy hắn trở về liền tự giác x ế p thành hai hàng bên bến tàu hô vang khẩu hiệu chư vị không cần đa lễ vân đảm phong khinh khoát tay vấy lui mấy người tống khuyết liền dẫn theo cao tuấn vân hy t h a nhìn Trúc tàu. xuống n h theo tiện nhân này bóng lưng cao đại thiếu ra cực kỳ hâm mộ nhà hắn cao ra cũng là có quyền có thế nhưng bản thân hắn đã bao giờ được nếm thử cảm giác tiền hô hậu ừng nhất h ô bá ứng thế này nhìn c á c h này khí thế nhìn này uy nghiêm cao tuấn cũng là say không quản lão cao trong đầu ý tưởng về đến nhà tống khuyết lập tức phân phó phạm nhất vũ ở đâu có thuộc hạ ngươi bây giờ dẫn cao thiếu đi dạo chơi thiên t h ư ợ n g nhân gian nhất định phải coi như bàn các chủ đến hầu hạ c h ú đáo không được sơ sót nhớ chưa rõ các chủ tại hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ phạm nhất vũ nghiêm mặt lập quân lệnh trạng gật đầu hài lòng hắn mới quay sang lão cao dặn dò cao huynh ngươi cũng hiểu chuyện của ta tại hạ bây giờ còn rất nhiều việc phải xử lý đ à nhưng xin lỗi thất bồi rồi. n thất h ta dưới tay vị này p h ạ m nhất vũ là nơi này quản sự một trong hắn sẽ dẫn ngươi tham quan nơi này hết thảy thú sự chắc chắn ở đây phong cảnh sẽ không để cao huyên thất vọng được tống huyên để ngươi cứ bận bịu không cần bận tâm đến ta cao tuấn tự nhiên hiểu thằng này bây giờ tình cảnh rất s à n g khoái gật đầu thông cảm rồi nhớ k ỹ phải chăm sóc cao huyên chu đáo cho ta nghe các chủ dặn đi dặn lại phạm nhất vũ sao dám lơ là lúc này vội vàng tiến lên cười tươi gió c ă c g trù cao thiếu xin mời theo ta tiểu nhân sẽ cho ngài giới thiệu qua về nơi này đợi hai người này đi rồi tống khuyết mới quay ra đằng sau đám người hô trở về tổng bộ gió tất cả lần nữa đánh xe lên ngựa m i n h mông chạy về trong thành thanh hà thành nguyệt khuyết các tổng bộ tống c ắ c chủ lúc này đang nhíu chặt lông mày nghe bên dưới thuộc hạ hồi báo đầu tiên chính là tin tức hắn đã nghe qua bên cạnh linh giang quận linh giang bang đã coi như nhất thống quận thành đỗ như hối sau lần cùng điền bất nhì giao thủ dường như võ công có điều đột phá ngay khi bên này tống khuyết bước chân rời đi thanh hà thằng này liền ngựa không dừng v õ cử quân đánh kim tiền bang bản thân lão đỗ cũng tại ngoài thành độc đấu kim tiền bang cổ hà cùng kinh hồng kiếm tôn hà đạo túc hai vị nhất lưu cao thủ đồng thời thắng chi nhất cử đánh tan đám này cuối cùng tâm lý phản kháng hà đạo túc vợ chồng vậy liền về r ú t đầu trong sơn môn tiếp tục s o n g túc s o n g phi đi cổ hà mang theo một đám tử trung tiểu để bị đuổi như chó nhà có tang trôi giạt đến thanh hà nói như vậy mấy ngày nay cổ hà cùng hắn một đám thuộc hạ đang tại trong huyện thành này bọn họ có hay không ra ngoài gây chuyện không có các chủ hắn cổ hà cùng năm người nữa trong đó có ba lục g a i hai ngũ g a i võ giả sau khi đến đây liền an phận thủ tường giấu mình trong khách sạn cũng không có gây ra chuyện gì mấy đứa này còn có tự mình hiểu lấy tống khuyết gật đầu xem như đã biết nhưng để bọn họ cứ thế ở lại địa bàn của mình cũng không phải chuyện tốt một vị nhất lưu cao thủ há lại cứ thế cam nguyện vô danh sớm ngày cũng sẽ có ngày ra chuyện đỗ như hối cái này xem như làm một chiêu khu hổ nuốt sói hắn muốn mượn tay cổ hà gây phiền toái cho mình đây đáng tiếc đối với tống xa bây giờ lão cổ tối đa chỉ xem như một con mèo bệnh thôi hắn tạm thời để qua một bên tiếp tục nghe tin xấu a khuyết bây giờ linh giang bang đang thi hành cấm vận với chúng ta các thương đội muốn thông qua thủy vận hay ưng giản sầu con đường này thông thương hàng hóa đến thanh hà đều sẽ chịu bọn họ quấy nhiễu đã mấy ngày nay nơi này dường như cách biệt cùng bên ngoài rồi ngay cả nguyệt khuyết cắt rất nhiều hàng hóa cũng chất đống trong kho không thể thoát ra ngoài trung hồng mặt vặn thành một đoàn nói ra tống khuyết nghe thế cũng cảm nhận được sự việc nghiêm trọng còn có chuyện như vậy quan phủ không tỏ thái độ gì sao bây giờ linh giang bang uy vọng chính thịnh hơn nữa bọn họ cũng không rõ ràng nói ra cấm vận chỉ là luôn làm mấy tiểu động tác quấy nhiếu thôi như thuận phong tiêu cục muốn đưa hàng đi qua cũng bị bọn họ tìm cớ gây dối phá hỏng hay thu giữ đồ đạc đám này tạc nhân thật can đảm tống đại quan nhân trong lòng sát khí sôi trào bọn họ có đả thương người không có tống thiếu những người đó chỉ tịch thu hay phá hủy hàng hóa không hề ra tay thương c ậ p tiêu sư quan hưng vội vàng trả lời xem ra chính mình uy hiếp lực còn rất dùng được lão đỗ cũng chưa dám triệt để xé sách ra mặt không có nhân số thương vong tống khuyết cũng thở nhẹ một hơi còn chuyện gì nữa không thẩm tử minh mấy người nhìn nhau cuối cùng lắc đầu c á c chủ trước mắt chỉ có mấy việc như thế thôi gật đầu ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi tống lão ra mới nhanh chóng đưa ra đối sách lão thầm ngươi đối với dương nam phủ quen thuộc mấy hôm nữa ngươi liền thuận đường theo cao tuấn trở về đến đó một chuyến đem theo c á c h này lệnh bài đi tìm cựu trình thương hội nhờ bọn họ điều gấp một nhóm thuyền hàng tạm thời giải quyết thanh hà cấp bách nói rồi lấy ra cái kia tấm hoàng kinh lệnh bài cướp được từ trên tay tuổi vô đưa cho thẩm tử minh do các chủ còn lại mọi người không cần hoang mang rối loạn nên như nào làm việc tiếp tục như thế làm việc chuyện cổ hà mấy người sáng mai ta sẽ giải quyết bây giờ bản các chủ liền tuyên bố một việc cẩn t u â n các chủ phân phó một đám nguyệt khuyết các cao tầng đồng thanh nghiêm nhị quát lớn bọn hắn trong lòng cột c h ố n g trời đã trở về mấy ngày nay từ bên ngoài cự đại áp lực xem như cũng đã được tản đi ít nhiều hơn nữa nghe các chủ đâu vào đó giải quyết vụ việc mấy người bất giác lòng trở nên an ổ n rất nhiều ta muốn làm thiên đao ba mươi bốn chương ba trăm hai mươi bảy nhà ấm áp nguyệt khuyết các tạm thời giải quyết mấy việc đối ngoại tống khuyết bắt đầu bố trí nội bộ nhân sự bên cạnh ta vị mỹ nữ này là vân hy từ nay nàng sẽ giữ chức ngoại sự đường đường chủ thay ta quản lý nguyệt khuyết các bên ngoài các l o ạ i sản nghiệp phạm nhất vượng tiếp tục là phó đường chủ nhiệm vụ của ngươi chủ yếu là quản lý thiên thượng nhân gian đồng thời phụ trợ vân đường chủ do các chủ phạm nhất vượng không làm sao gì n h ị tuân lệnh vân h y lúc này mới dịu dàng đứng dậy cùng mọi người thi lễ tiểu nữ vân h y ra mắt chư vị ra mắt vân đường chủ cho vân h y cùng đám người giới thiệu một lần sau tống khuyết mới quay sang trung hồng lão trung bỗng chốc bị mất chức nhưng cũng không làm sao buồn bực vẫn như c ũ cười hớn hở cùng vân h i và mọi người nói chuyện bởi hắn biết nhà mình huyên để sẽ không để hắn thiệt thòi quả nhiên lúc này tống đại quan nhân tiếp tục ra lệnh từ giờ lập thêm tài vụ đường do trung hồng làm đường chủ sau này trong các tất cả chi tiêu thu nhập đều phải qua tài vụ đường xét duyệt ta sẽ cho các đường một cái hạn mức tiêu quá mức này cần phải có sự đồng ý của hồng ca cả ngoại sự đường sau này tất cả thu nhập cũng cần nộp lên tài vụ đường sau đó tiến hành phân phối do các chủ tống khuyết đây chính là muốn thắt chặt quản lý tài chính trước đó thật sự nhiều việc chi tiêu trong các hắn cũng không biết tiền đi đâu về đâu bây giờ nguyệt khuyết các mới thành lập còn đỡ sau này đi lên quý đạo vậy tất sẽ thành một tai họ a ngầm vì thế hắn cần một người tin được thay mình quản lý tài vụ dù mình tin được phía dưới người nhưng đôi khi hoàn cảnh s ô đẩy khiến người xa ngã chứ không phải do bản tâm cho nhau giám sát quản lý chéo cũng là cần thiết lão trung nắm rõ mọi đường ngang ngõ tắt trong này tự nhiên trở thành nhân tuyển hàng đầu những người khác cũng không có gì gì nhì c á c h này quyết định rất nhanh như thế thông qua rồi trung hồng bây giờ chỉ cần tìm thêm trợ thủ là có thể bắt đầu mở cửa làm việc nhưng c á c h này ít cũng phải chục ngày bây giờ hắn còn có nhiệm vụ giao tiếp công việc cho vân h i nữa đây mấy cái đó tống khuyết sẽ không nữa quản ra đường lối cho bên dưới người thực hiện xong việc hắn liền an trí vân h i thanh chúc hai người ở lại tại chính mình gian biệt viện chỗ tổng bộ nơi này một năm hắn ở không được hai lần bỏ không cũng là lãng phí tặng cho hai mỹ nữ ở cũng là hợp lý chỗ này an toàn có một đám nguyệt khuyết các h à o thủ vây quanh bảo vệ đảm bảo cái gì si mì võng lượng cũng không ai dám đến quấy dối hai người sắp xếp xong xuôi tống lão ra liền dẫn theo hùng bá mấy người trong tối chạy về mai viên hẹn trưa mai giải quyết xong lão cổ sẽ mở tiệc cho vân hy đón gió tẩy trần mai viên sơn trăng thoáng một cái xa nhà cũng đã chục ngày bây giờ đã là cuối tháng bốn sắp vào giữa hè dù là buổi tối tống khuyết vẫn cảm thấy t r o n g không khí cảm giác oi nóng cũng may hắn chỗ ở bao quanh toàn là núi rừng không đến nỗi bức bách như trong thành mấy người về đến nhà đã sớm ngoài cửa ngóng trông đao tử dương mật tỉ mụi mấy người liền vui sướng chạy ra chào đón thiếu gia ngươi về rồi hai tiểu nha đầu lúc này là không nhường chỗ cho manh manh bọn nó thấy thiếu gia trở về đã vội vàng tiến lên ôm đầy c õ i lòng h ớt k i mấy đứa chỉ có thể bất mãn lắc lư c á c h đuôi nhảy nhót xung quanh. nhà cảm giác để lâu nay khuyết thiếu tình thân tống lão ra cực kỳ thỏa mãn. hắn vui sướng thân mật tại mỗi đứa trên đầu xoa xoa một cách như vậy rồi dẫn người đi vào. đáng nói dương mật. dương từ hai tỷ mùi gần một năm nay được hắn không dư lực bồi dưỡng. bây giờ đã coi như chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều. thân cao một phẩy năm mét sắp ngang bằng cùng đại nhân không nói. mặt mũi ngũ quan càng là được người tỉ mỉ tu chỉnh hộ dưỡng lúc này đã lộ ra mấy phần quốc sắc thiên hương sau này tuyệt đối so với cái gì dương nam song hoa phải xinh đẹp hơn mấy phần hẳn là cùng minh cô nương cũng phải cùng một đẳng cấp tiện nhân này lòng lại bất giác nhớ đến một người nào đó rất nhanh đuổi những ý nghĩ khác lạ ra sau đầu tống đại quan nhân liền vui vẻ cùng trong nhà người hàn huyên tâm sự thiếu ra trên người ngươi khí vẫn lại càng thêm nồng hậu rồi hơn nữa còn có một lớp tường vân màu lam khá nhạt bao bọc xem ra lần này ngài ra ngoài gặp được quý nhân thật sự đáng mừng mọi chuyện không giấu được tả thần côn thằng này trước tiên phát hiện trên người hắn khác biệt vội vàng nình hót chúc mừng tống ra nghe thế cười lên sang sảng ha ha lão tả ngươi con mắt này thật lợi hại chuyện này có chút dài chút nữa ta sẽ kể lại cho mọi người mấy người nghe vậy hứng thú tăng nhiều tống khuyết bèn quay sang dương thì tỉ m ũ i nói a mật mau mau đi chuẩn bị một chút đồ ăn ta cùng lão dương bọn hắn từ chiều đến giờ còn chưa có gì vào bụng đâu thiếu g i a đã làm sẵn sàng toàn những món ngài thích để ta đi kêu nhà bếp hâm nóng lại rồi lập tức mang lên dương mật hít mắt cười đáp lời rồi kéo theo mình muội muội tung tăng chạy đi tống khuyết nghe vậy hài lòng lung tung đem mình đám đồ vật cất ở trong phòng tắm qua loa một c á c h liền quay lại phòng ăn cùng mọi người dùng qua bữa tối vừa ăn vừa nói chuyện theo hắn kể ra chuyến này ra ngoài một lần ly kỳ gặp gỡ cả đám người đều cảm thấy sợ hãi không thôi hoa thiếu ra n g à y vậy mà suýt nữa bị tôn sư cao thủ hạ sát nghe đến chỗ cao trào nguy hiểm dương mật dương tử đã là khóc bù lu bù loa ôm chặt lấy hắn rất sợ hãi trong lòng mình cái này tinh thần cây c h ụ lần nữa hủy diệt như vậy hai nàng sợ rằng tâm lý đều phải hỏng mất cưng chiều mẹo má hai nàng tống khuyết cười lớn an ủi không phải sau đó có triệu minh chủ đúng lúc xuất hiện cứu giúp sao đã không có chuyện gì rồi không cần lo lắng nhưng đâu phải lần nào cũng may mắn như thế thiếu ra sau này đừng nữa ra ngoài rồi ngoài kia quá nguy hiểm hai nha đầu sống trong binh nghiệp thế ra từ nhỏ đã thấy quen mỗi lần phủ thân cùng các vị đại ca xa nhà khi đó mấu thân các vị di nương trong phủ đó là cả ngày bồn chồn lo lắng vì thế từ nhỏ trong các nàng cảm nhận ra ngoài đã là một việc cực kỳ hiểm nguy đáng sợ tuy biết hai tiểu đây là lo lắng cho mình mới nói thế nhưng làm nam nhi trí tại bốn phương hắn làm sao có thể an phận thủ tưởng trong một góc thế này vì vậy tống khuyết chỉ có thể an ủi được rồi đừng khóc nữa sau này ta sẽ cẩn thận nhiều hơn hơn nữa đợi các ngươi dương ca hùng ca trưởng thành thiếu gia ta có người phụ giúp cũng sẽ không cần vất vả như thế này bốn vị gia tướng nghe thế cực kỳ xấu hổ đều hổ thẹn quỳ một gối xuống chắp tay thiếu ra thứ lỗi là c h ú n g ta quá vô năng không thể cùng ngài phân ưu gặp cảnh này tống ra đầu lại to lúc này đành lấy r a uy nghiêm quát khẽ được rồi tất cả đứng lên đi ta lại không có ý trách móc các ngươi hai nha đầu này nữa không khóc nữa hôm nay là ngày vui khóc cái gì mà khóc lúc này nên vui vẻ ăn uống mới là rõ thiếu ra mấy người lúc này mới ngượng ngùng ngồi về chỗ cũ các ngươi cũng không cần tự trách mọi người đều đủ nỗ lực rồi chỉ là ta cái này tư chất tiến bộ quá nhanh mà thôi nhiều khi để mọi người ở lại phía sau b ả n thiếu ra cũng ngại ngùng gặp thằng này vậy mà xú thí một phen còn minh mục trương đảm đem mình một thân lục sai khí thế tận tình phóng suốt nhất thời để một phòng người k i n h h ỉ không thôi thiếu g i a ngài tẩy tuổi rồi chúc mừng thiếu g i a thiếu g i a chúc mừng ngài võ công tiến bộ thần t ố c bằng ngài bây giờ uy thế vậy cái gì đỗ như hối còn không phải tùy tiện bóp một c á c h liền diệt sao thật không có gì tính khiêu chiến một thân công phu đều luyện đến trên mồm tả mục dẫn đầu tâng bốc nịnh hót một phen kéo theo mấy người còn lại n h a u n h a u chúc mừng để gian phòng thoáng chốc không khí trở nên nhiệt liệt được dịp mấy người là vứt hết lo lắng ra sau đầu thoải mái ăn uống một phen đến tận tối muộn mới theo chân tống lão ra về phòng phân chia tang vật đem một bộ thủ sáo cùng cướp từ tay cung trưởng lão kiếm lấy ra đặt trên bàn tống khuyết cười cùng mấy người phân phó một bộ quyền sáo một thanh kiếm đều là danh khí các ngươi xem ai cần vậy lấy đi tăng nhiều mà cháo ít năm người dõi mắt nhìn nhau cuối cùng hùng bá dẫn đầu đứng sang một bên biếu môi thiếu ra ta chỉ cần t h ù y được ngươi đối với đại t h ù y là trí yêu không ai ngăn cấm dương kế nghiệp dùng thương đao tử đã có tình trung nguyệt đao vì thế lúc này cũng rời khỏi cuộc chơi thiếu ra ta xem không bằng bộ quyền sáo để cho nhiếp huyên để đi sau này hắn có gặp đối địch võ giả cũng không đến nỗi thua thiệt còn thanh kiếm kia vậy liền để tả huyên dùng dù sao trong c h ú n g ta cũng không ai dùng kiếm cái này phương án trước đó tống khuyết cũng đã tính qua bây giờ gặp trong nhà người không hề tranh giành mà biết nhường nhịn san sẻ cho nhau hắn cực độ hài lòng lúc này mới cười lên hòa ái được vậy cứ theo lão dương ngươi nói lão nhiếp lão tả các ngươi đem đồ vật lấy đi đa tả thiếu gia nhiếp phong cũng không kiểu cách lập tức tiến lên cầm lấy bộ thủ sáo đeo lên tay thử khoa chân múa tay một hồi tả thần côn thì còn khá ngượng ngùng thiếu gia ngài cũng biết ta chiến đấu không được cầm tốt như này vũ khí vậy cũng chỉ là uổng phí mà thôi ha <cười> ha sau này danh khí ta sẽ không thiếu lão tả ngươi cứ yên tâm lớn mật mà dùng cái này là một thanh tế kiếm cùng ngươi hình thể cũng khá là phối hợp mọi người nhìn mình hạc thân mai tả mục đều cười lên vui vẻ ở đây mỗi người đều là cao lớn cường tráng khổng võ hữu lực chỉ có con hàng này khác loại cả người hắn có to bằng đùi hùng bá hay không cũng không biết nữa chỉ biết là trước giờ chưa ai dám rủ dây thần côn này đối chiến rất sợ lỡ tay đem hắn răng rắc vậy thì tội quá rồi lục giai võ giả mà khí thế yếu ớ t thế này hẳn là trên đời cũng không còn ai không thể giúp người tăng lên vũ lực tống lão gia đành phải thông qua trang bị giúp hắn làm màu một phen lão tả ngươi sau này chính là ta trí tướng thay ta bày mưu nghĩ kế vận chủ duy á p chi trung quyết thắng thiên lý chi ngoại trang phục không thể quá qua loa quạt lông chim cho người đặt làm xong chưa hỏi đến chuyện này tả một liền hớn hở thiếu ra ngài chờ ta một lát nói rồi lập tức chạy đi tốc độ đó quà thật khá vô cùng xem ra thằng này có thiên phú về chạy trốn tống lão ra cảm thán b â sơ bút nhiệt tình các h anh em ơi cuối tuần rồi đấy nơ bê vô te lai hay đậu tác đều nhận mọi người không cần r ụ c x e ta muốn làm thiên đao ba mươi bốn chương ba trăm hai mươi tám việc nhà mai viên sơn t r ă n g nói đến quạt lông chim tả mục chạy đi một lát sau đã mang theo một cái quay lại nhìn cái này làm bằng cán gỗ gắn đầy lông chim trắng muốt phần thân là không vàng ở giữa đính lấy một cái thái cực đ ồ án đen trắng giao nhau cực kỳ bắt mắt chui h o ạ t có đeo dây tua r u a đỏ còn điểm suýt không thiếu ngọc ngà trâu b á u nói chung nhìn qua một cái đã thấy cực kỳ cao cấp thổ hào khí tức đập vào mặt sạp xào cái loại kia tả mục hiến ăn cần đem mình quạt báo dâng lên cho tống ra xem người sau ngắm n g h ĩ a một hồi liền không tiếc lời khen ngợi rất tốt nhìn cực kỳ có tiên khí rất hợp với lão tả ngươi thiếu ra quá khen tả thần côn nghe vậy cười hít mắt đến không biết trời đâu đất đâu tống đại quan nhân còn cho hắn thêm một combo cho đủ bộ lão nhiếp ngươi ngày mai liền kêu lên trong thành thợ kim hoàn khéo tay cho thanh kiếm này cũng trang bị lại một phen như thế tốt nhất thiết kế g i ố n g một thanh đạo kiếm để tả mục sử dụng lão tả ngươi cũng nên đặt mấy bộ thượng hạng áo bào trắng nó mới toát lên vẻ suất trần thoát tục của ngươi nói thật tuy bị bắt về đây để tả mục trong lòng còn tâm tồn ngăn cách nhưng qua thời gian mấy tháng như vậy tại nơi này ăn ngon uống sướng sống thoải mái như trong nhà để làm cô nhi như hắn trong lòng cảm thấy dần dần có nơi uy túc bây giờ thiếu gia đối với mình tốt như vậy thần côn à y càng là cảm động không được hai mắt liền đỏ lên thiếu gia đa t ạ ngài kha kha t ạ gì chứ đều là người nhà không cần phải như thế khách sáo thiếu gia nói đúng tả một cười nói còn len lén quay mặt đi dùng tay áo lau mắt hắn hành động này không thể giấu qua vị nào hắc tâm lão bản tống ra lúc này mới chính thức yên lòng. coi như thu phục được nhân tâm. tâm thần thư sướng tống khuyết mới bắt đầu ra lệnh mấy người dọn dẹp bức tường. rồi lôi một bức cử đại tranh vẽ ra treo lên cẩn thận. một hồ nước m i n h m u n g một đình đài trên trời ánh trăng chiếu tỏ. ý cảnh nhàn nhạc mà yên bình để quan sát người đều thấy tâm linh tính lặng thư thả. giao trì thủy nguyệt đồ. đây chính là triệu minh nguyệt thân tặng hắn tác phẩm nhìn trên tường bức tranh bối cảnh hài hòa tự nhiên nét bút khéo léo tinh xảo lại có thể khiến người tâm bình khí h ò a ý cảnh mọi người đều không ngớt lời tán thưởng minh nguyệt bao lâu có thiếu ra đây không phải ngày một bài thơ thủy điệu ca đầu sao là ai vẽ tặng ngày rồi dương mật hô to gọi nhỏ hiếu kỳ nghe thế tống khuyết liền cười là một vị bằng hữu tặng ta tham khảo, để ta có thể nhanh chóng luyện tốt thư pháp. Hì hì, thiếu ra. Ta đoán ngài bằng hữu nhất định là nữ đi tuy tranh không có lạc khoản. nhưng tiểu nha đầu nhìn ngắm nét chữ mềm mại tinh tế liền lập tức có thể đoán ra chủ nhân bút tích chính là một người nữ nhân. Tống đại quan nhân cũng không giấu xếm. sảng khoái cười gật đầu. Là một vị rất xinh đẹp tỉ tỉ. cùng tuổi ta nhưng so với ta còn mạnh nữ cường nhân nhức phong mấy người nghe vậy lập tức đoán được là ai không khỏi đại khen thiếu ra phúc khí thảo nào hắn khí vẫn còn nhận được siêu nhất lưu thế lực che chở đây hóa ra là lọt vào vị nào mắt xanh không nhiều giải thích cùng bọn họ đã muộn rồi tống khuyết đuổi mấy người về phòng bản thân hắn thì đi ra ruộng lúa dạo một vòng xong cũng quay về đi ngủ hôm nay không tu luyện mấy ngày ra ngoài việc xảy ra liên tiếp hắn thần kinh cũng có chút căng thẳng bây giờ về đến nhà phải thật tốt nghỉ ngơi nằm trên giường nhĩ g về huyễn thần tông nhĩ g về thiên hà kiếm phái cách cục rồi lại vân hy lão đỗ một chuyện tống khuyết cảm thấy sau này mình việc sẽ không được nhàn rỗi nhĩ g nhĩ g hắn lại nghĩ đến minh cô nương rồi không biết khi đã hiện ra chỉnh sảng khuôn mặt cô nàng này trải qua chuyện này chính thành sẽ luôn hãm t à i trúc doãn minh ma trưởng một bông hoa n h ả y t ắ m bãi cướp c h â u đáng tiếc vậy này mỹ nữ chính là nữ nhân đầu tiên khiến tống ra suýt thì phải nổ súng uy hàng hắn tự nhiên ấm t ư ợ n g khắc sâu sau này tống thiên đao vang g i a n g thiên hạ chỉnh mỹ mi cũng có thể tự hào mình là người thiếu chút nữa để hắn v õ đảo lộ đứt gãy h ắ n cũng sẽ thành một giai thoại chỉ là không biết lúc đó cô nàng này lại bị mặt trắng nhỏ kia tao đạp thành hình dáng gì đây. nghĩ đến đây bất giác tống tiện nhân đã chìm vào trong giấc ngủ. sáng hôm sau, lúc hừng đông vừa ló sảng, ngủ một giấc thần thanh khí sảng tống khuyết đã dậy sớm bắt đầu hàng ngày thần luyện. cùng lão dương, hùng bá mấy người thử giao thủ xem võ công gần đây có gì tiến bộ không sau đó hắn liền một đầu nhào vào mình bảo bối ngọc dương gạo. đã giữa mùa hè chính là thời điểm cây này thích nhất trong năm có te x e rác năng lượng bồi dưỡng này năm trăm gốc ngọc dương gạo đã cao gần vượt mặt dương mật dương từ hai tiểu nha đầu trên ngọn từng bông từng bông lúa non đã đơm ghét không thiếu bằng đầu q u e tăm hạt lúa nhìn cực kỳ khả quan bằng hắn không dư lực tài bồi vậy trong hai tháng nữa là có khả năng thu hoạch rồi so với vòng đời thực tế của cây r ú t còn ngắn bớt thời gian tống khuyết bây giờ là chỉ mong mấy c á c h này hàng phòng tay mau mau thành phục một chút để mình tiện bề thu hoạch hắn cũng đã hối hận ngày trước làm sao qua loa liền quyết định trồng đại trà thứ này hao tổn tinh lực không nói còn cực kỳ gánh nặng lên tinh thần năm trăm gốc cây như năm trăm quả bom nổ chậm vậy nếu bị người phát hiện nơi này người vậy đừng mong sống tốt hơn ngày ngày lo lắng để phòng thật không phải là người thường có thể chịu đựng được theo ngọc dương gạo lớn dần vẻ ngoài đặc trưng càng dễ nhận biết cái này băn khoăn vậy càng thêm tra tấn người cũng may cố gắng thêm hai tháng nữa là có thể giải thoát tống khuyết coi như đã nhìn thấy ánh sáng c u ố i đường hầm gạt hết lo âu ngồi trong sân có tư có v ị thưởng thức dương mật vì mình chuẩn bị một tô cự đại b á t phở bò sau tống lão r a mới sảng khoái tinh thần dẫn theo dương kế nghiệp nhức phong hùng bá tả một bốn người chạy vào trong thành trong thanh hà thành còn một con mèo bệnh cần hắn đi điều trị đây nguyệt khuyết các tình thế phát triển n ă n g rất tốt hắn không muốn lúc này có bất cứ nhân tố bí ẩn nào ảnh hưởng đến nó bố cục dù là nguy cơ nhỏ nhất nguyệt khuyết các đã sớm biết được ngày hôm nay kế hoạch một đám cao tầm ngay từ sáng sớm đã tập trung ở đây biểu tình hưng phấn ngóng chờ bọn họ lão đại nơi này chủ nhân tống các chủ đại ca ngươi đến rồi ra mắt các chủ ngay khi tống khuyết hùng bá năm người vừa xuất hiện đã lâu không thấy mặt lý t í m xào xào trước tiên dẫn đầu sông lên vui mừng chào hỏi phá hạ a t í m ngươi không ở nhà theo chân ngươi nhạc phủ học võ chạy đến đây làm gì nghe hắn t r e o vẹo xảo xảo đỏ mặt cúi đầu e thẹn đến là tiểu lý tử ra mặt dày không ngại ngùng gì cười hớn hở hôm nay việc náo động thế này chúng ta tự nhiên phải đến cho đại ca t r ợ uy ha ha được các ngươi có lòng chút nữa xong việc chúng ta nói chuyện bây giờ vào trong nhà trước đã gật đầu cùng hai tiểu dặn dò hắn liền tiếp tục dẫn mọi người tiến vào trong tổng bộ rồi mới cùng những người khác hỏi han. vân hy. hôm qua nghỉ ngơi còn tốt chứ đa tạ các chủ quan tâm. ta hết thầy đều tốt. nhìn mỹ nữ này trên mặt vẫn con treo nét mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường. tống lão ra cười hiền hòa an ủi. không cần lo lắng quá mức. mọi chuyện rồi sẽ qua. hơn nữa cứ như trước đây gọi ta tống khuyết liền được cái gì các chủ nghe quá xa lạ được rồi mỹ nữ khẽ vểnh lên khói miệng gật đầu đáp ứng lần đầu rời nhà đến một nơi hoàn toàn xa lạ bất kỳ một nữ nhân nào không dâng lên nguy cơ cảm mới là lạ nhưng đến nơi này được tống khuyết lập tức vùi thác trọng trách hơn nữa tiểu t ạ n g này cũng thật sự là một chính nhân quân tử chưa từng có hành động nào quá c h ớ n trêu vẹo chính mình so với trước đó càng thêm đúng mực lễ độ c á c h này khiến vân hy lòng yên ổn phần nào thấy nàng đại thể vô ngại tống khuyết cũng an tâm hai người các ngươi thấy buồn chán có thể xung quanh đi dạo hay gọi vân tổng quản đến nói chuyện chỉ cần tại trong địa bàn thanh hà dù vân ra có biết cũng sẽ không dám rối tay vào các ngươi không cần quá mức gò bó đối với cái này tống các chủ hắn có thể tự tin bảo đảm đến thanh hà chỉ có thể đi qua hai con đường bây giờ đều bị cấm vận hơn nữa những ngày này hắn sẽ không đoạn dùng tia c h ớ p thăm dò bất cứ ai muốn đến chỗ này sẽ không thoát được hắn ưng nhãn tạp nhân muốn đến nguyệt khuyết các h ạ i người vậy còn có cơ hội thực hiện muốn sống sờ sờ mang người rời đi vậy tống ra không ngại cho kẻ đó biết ma đao sắc bén nhưng vân gia chủ dù thế nào cũng không đến mức phát cuồng muốn hại chết con gái đi vì thế này hai vị an toàn có thể vô ưu thoải mái mà ra đường dạo chơi cho khuê khỏa vân h y tuy không rõ trong đó mấu chốt nhưng nghe người nói đến chắc chắn như thế nàng cũng tin tưởng mấy phần vì thế lúc này mỉm cười có sảnh ta nhất định sẽ đi thăm t h u thời gian này thanh hà biến hóa đa tạ tống khuyết ngươi còn sơn thúc hắn tháng trước đã bị điều về vân ra không có ở nơi này vân sơn vậy mà bị điều về thế mà không cùng mình cáo biệt một tiếng tống khuyết n h ữ n g mày hẳn lão vân cũng là nhận liên lụy từ vân hy bị bên trên người âm thầm tước đoạt quyền lực bản thân hắn cũng không hề hay biết việc gì nên mới thoải mái trở về đi không một câu từ giã như thế nhưng cái này dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ hắn rất nhanh liền không quan tâm cho vân khi cùng lão dương tả một mấy khuôn mặt mới giới thiệu hỏi nàng ý kiến biết không muốn đi theo tham gia náo nhiệt sau hắn liền quay sang phân phó hùng bá ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là đi bên cạnh bảo vệ vân tiểu thư cho thanh chúc cô nương nữa giảng giải một chút chúc ta thanh hà i nhân tình thế thái tuy không hiểu thiếu ra nhà mình c á c h này mệnh lệnh ý gì ngốc hùng còn là thành thật ôm ôm đáp tiếng gió Ra. không để ý đứng bên cạnh thanh trúc mặt lập tức liền đỏ còn lại đoàn người tiếp tục ra ngoài đi tìm mố vị cao thủ nào đó tâm sự đi ta muốn làm thiên đao ba mươi bốn chương ba trăm hai mươi chín gặp lại cổ hà nguyệt khuyết các cùng mấy vị cao tầng hỏi han một hồi tống các chủ liền dẫn theo minh mông đoàn người chạy đến khu thành nam một chỗ rộng lớn biệt viện nơi này chính là cổ hà mấy người hiện chỗ ở bọn họ sáu người gia đình bao trọn gói hai gian sát cạnh nhau đại viện cả nhà già trẻ mấy chục người đều ẩm nút ở bên trong đó đây theo phía dưới bang chúc tiến lên gọi cửa không ra một lát cổ hà liền dẫn theo mấy người chạy ra đại môn trực diện đối mặt cùng tống khuyết trông lão đầu này mặt mũi bơ giờ dường như bỗng chúc già đi cả chục tuổi vậy tống lão ra cũng cảm khái rất nhiều cổ bang chủ chúng ta lại gặp mặt tống các chủ lại gặp mặt nhìn trước mặt ý khí phong phát thiếu niên cổ hà tâm thần bỗng dưng hoảng hốt lăng thần chốc lát đánh giá xung quanh đứng đầy nguyệt khuyết các hào thủ hắn mới khô cằn mở miệng tống các chủ không biết hôm nay đến đây là có việc gì được cổ bang chủ đã hỏi ta cũng không lòng vòng tống đại quan nhân lúc này cũng không nói d ô n g dài đi thẳng vào vấn đề hôm nay đến đây chỉ để báo cho cổ bang chủ một tiếng thanh hà thành hiện chưa sẵn sàng tiếp nhận một vị nhất lưu cao thủ vì vậy chứ vì mấy người hiện có hai lựa chọn một là đầu nhập vào ta nguyệt khuyết các còn lại con đường chính là phiền mọi người lần nữa di rời tìm nơi đất khác thích hợp an cư lập nghiệp tống khuyết ngươi không thấy mình khẩu vị quá lớn sao chưa cần cổ hà trả lời bên cạnh hắn một vị tử trung đồng đảng đã phẫn nộ nhảy ra chỉ trích xoẹt canh cẩn thận một luồng sáng bạc theo tay tống khuyết xuất hiện tốc độ nhanh đến kinh người đợi mọi người phản ứng lại trên đỉnh đầu kẻ nói vừa rồi đã cắm một thanh dài hai tấc phi đao g i i m thẳng vào sâu trong b ú i tóc đao chỉ hạ xuống mấy ly như vậy vị này nhân huyên cũng đã có thể tìm về tổ tiên báo danh rồi nhưng ai cũng biết đây chỉ là phi đao chủ nhân cố tình tha mạng vậy thôi kim tiền bang mấy người lập tức vong hồn đại mạo không dám nói thêm nửa lời nhàn nhạt nhìn qua sắc mặt trắng bịch toàn thân run rẩy có dấu hiệu thất khống thằng kia tống khuyết lạnh lùng mở miệng các ngươi còn chưa có tư cách cùng b ả n thiếu nói chuyện đợi hắn ánh mắt nhìn qua cổ hà lúc này mới sắc mặt khó coi âm ao nói tống các chủ ngươi không thấy mình khinh người quá đáng sao ha ha ha cổ bang chủ thật biết nói đùa nghe thế tống gia phá lên cười ta có thể để đỗ như hối kinh sợ không dám đặt chân thanh hà một bước c ứ sao chư vị còn nghĩ tại h ạ dễ lấn các ngươi ghim tiền bang sợ linh giang bang uy thế liền phải chật vật chạy trốn hang ồ cũng không cần nhưng lại nghĩ đến địa bàn của ta dưỡng tinh xúc n h ộ ệ chờ ngày đông sơn tái khởi có phải hay không chưa ai nhìn thấy tống mố đao g i ế t người các vị liền nghĩ ta trẻ người non dạ hiền lành dễ bắt nạt rồi thực ra trong lòng lão cổ cũng không phải không có một phen như thế ý tưởng chủ yếu so với mưa rầm thấm đất uy vọng tích ngày càng sâu nặng đỗ như hối loại lực lượng mới nổi như tống khuyết còn rất khó để người nhận đồng vì thế thấy thanh hà mảnh đất màu mỡ này bọn họ trong lòng liền dâng lên khác thường ý tưởng bị người vạch ra ý xấu cổ hà t h è n quá hóa giận làm sao lúc nào tống các chủ ngươi trở thành quan phủ rồi bọn ta mấy người muốn đi đâu ở đâu cũng cần nhận được ngươi sự đồng ý cổ mố không nhà để về chỉ muốn đến thanh hà tá túc một thời gian thì sẽ gây trở ngại đến ngươi rồi nghe cổ hà một phen s ứ t s ẻ o lời nói tống đại quan nhân khinh thường một đám t r í đại tài sơ có t ạ c tâm không có t ạ c đảm gia hỏa hắn vốn không coi mấy người này thành một uy hiếp tuy nhiên đó cũng không phải là lý do tùy ý để người nằm cạnh nhà mình trực chờ cơ hội quấy phá tống khuyết không hứng thú cùng bọn này rông dài cổ bang chủ minh nhân không nói ám thoại ta đến đây không phải là muốn thương lượng cùng ngươi tống mố chỉ là nhắc ngươi một điều hoặc là quy thuận hoặc rời đi. chưa vì có thời gian ba ngày để suy xét. quá thời hạn trên vậy đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. cảm nhận trước mắt tiểu tử này thái độ coi rẻ. cổ hà cũng là giận tím mặt. tống khuyết. ngươi nghĩ là mình ăn chắc cổ mố rồi nghe vậy. tống ra mật cười. cười đến phá lệ rực rỡ. ha hà. xem ra cổ bang chủ còn là chưa muốn tin tưởng vào thực lực của tại h ạ cũng được, có qua có lại mới t ỏ ạ i lòng nhau, hôm nay tống mố cho ngươi kim tiền bang người một cơ hội. chúc ta lần nữa tỉ đấu, ta cùng ngươi. chỉ cần lần này cổ hà ngươi giữ cho bất bại. tại thanh hà này ta cho phép các ngươi được kiến bang lập phái. chiêu thu nhân thủ. cổ bang chủ ý thế nào trước mặt bao người. bị một danh con như thế khiêng thường. đã lâu sống trong q u y ề n cao chức t r ọ n g cổ hà làm sao chịu được. lúc này cắn răng rét lạnh mở miệng. được vậy lần này tại hạ xin lính giáo tống các chủ cao chiêu. hai bên cũng không nữa rông dài đã nói t ỉ đấu vậy tất cả liền rồng rồng rắn rắn kéo nhau ra bên ngoài thành nam. vây xem đám người thấy có sa ma để hóng, vậy còn chịu được. tất cả như hít thuốc lắc vậy hưng phấn c h ả y đi hô bè kéo bạn. không ra một lát thành thanh hà dòng người đã lại n ô nức xô đẩy. c h ê n lẫn nhau tuân ra nam môn tống ra đánh nhất lưu đã không phải tin tức nhưng tận mắt chứng kiến còn chưa mấy người được xem lần này bọn họ nhất định phải xem c á c h đủ thanh hà nam môn từ khi có tống khuyết khơi dòng nơi này đã thành thánh địa hàng đầu của mấy vị trong thành võ giả khi muốn giải quyết tranh chấp ba ngày hai đầu liền sẽ có một nhóm người rủ nhau ra ngoài thành mấy trăm t r ư ợ n g một bãi đất trống tại xung quanh khán giả hò hét s u n g trời đánh nhau đến tối tăm mặt mũi chính vì vậy chẳng biết từ lúc nào vị trí trấn thủ nam môn liền trở thành hương bánh trái không những có thể bán vé cho người leo lên tường thành quan sát còn có thể cấu kết với đ ồ trang làm một lâm thời sòng bạc tại chỗ khai bàn đặt cửa đ ặ t cửa cổ hà bất bại một ăn mười ai mua mau mau xuống tiền đây chắc chắn là đổ trang dưới chứng nguyệt khuyết các người khai kèo. đối với nhà mình các chủ, bọn họ là không chút do d ự tin tưởng. xung quanh c á c h khác nhà c á c h tuy không dám như thế tùy hứng. nhưng thật sự cũng không ai coi trọng lão cổ. chỉ là thoáng chút điều chỉnh tỷ lệ mà thôi. năm mươi chiêu phân định thắng thua. dưới năm mươi chiêu một ăn một chấm hay. vượt qua năm mươi chiêu một gấp hay. trận chiến sắp bắt đầu. tâm động còn không mau hành động còn có thằng khai k e o càng quá thể đáng từ thiên thượng nhân gian nghe tiếng náo động cũng mò đến đây quan sát cao tuấn thấy vậy rất nóng mắt từ lúc nào nhất lưu cao thủ rẻ rách đến vậy đối phó với phi nhất lưu tiểu bối ngay cả chống quá năm mươi chiêu cũng không được tin tưởng không tin tà cao thiếu ra quyết đoán rút ra trong ngực một sấp ngân phiếu xuống cửa hai vạn mua tài cho ta đang vội vàng ghi biên nhận nhân viên đổ trang nghe như thế cử khoản cũng hơi kinh hãi đợi ngẩng đầu nhìn lên đi bên cạnh cao tuấn phạm nhất v ũ sau hắn vội vàng đứng dậy phạm chấp sự gật đầu bảo hắn tiếp tục làm việc lão phạm mới mặt khó khăn quay sang cao tuấn mở miệng cao thiếu đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn thương thân nếu không vui đùa một ít liền được làm sao còn sợ ta thiếu chút tiền đấy lão cao tính tình là như thế cố chấp không lay chuyển được hắn sợ khuyên nhiều sẽ khiến vị này đại gia phật ý phạm nhất vũ đành quay sang kia nhân viên nhẹ gật đầu rất nhanh người sau liền viết xuống mấy dòng chữ hai tay kính cẩn dâng lên cho cao tuấn nhìn biên lai、like、giấy trắng mực đen rõ ràng cao thiếu gia mới hài lòng bắt đầu ung dung tìm một chỗ tốt nhất nhìn xem chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến lão cha nói đến ba hoa chích trò hắn cũng muốn tận mắt xem tiện nhân kia là có bực nào võ lực thật sự như thế tà hồ biết đâu hôm nay tài khoản nhân đôi vậy sau đó tháng ngày có thể thoải mái tiêu g i a o sung sướng cao đại thiếu bắt đầu mơ màng đáng tiếc thằng này không hiểu nhân tâm hiểm áp cái này một k è o chính là do vị nào đó mặt đen lão ra chính mồm truyền lời cao tuấn số tiền này chú định sẽ là bánh bao thịt ném chó một đi không trở lại rồi không biết điểm ấy cao tuấn khi nhìn thấy tống khuyết quay sang bên này chào hỏi liền cười lên cực kỳ sáng lạn chắp tay miệng ngoài còn khẩu thì tâm phi cho hắn dâng lên mấy lời cổ vũ trong sân nhàn nhã chờ đợi trong thành người muốn quan chiến hết thảy chạy ra xem tống khuyết mới bắt đầu tiến lên cùng cổ hà chia ra hai phía đứng cách nhau hơn mười trượng đối diện mà nhìn nhìn nhổ khí phương cương cả người như một thanh đao nhọn rút ra khỏi vỏ trước mặt thiếu niên lão cổ trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần thế sự xoay vần thời thế thay đổi quá nhanh để người không kịp phản ứng cũng là nơi này cách đây nửa năm khi đó hắn là c ỡ nào ý khí phong phát trong thành đại địch bị người đánh trọng thương nằm nhà mình kim tiền bang bắt đầu dóng c h ố n g k h u chiêng mở mang mở cõi tiểu tử này thì còn là bị linh giang bang ép cho không thở nổi đang phải chật vật khắp nơi tìm đường sống bước ngoặt chính là xảy ra từ khi đó lần đó một trận chiến mình không thể thắng xuống đối phương liền thuận thế g i ấ m lên đầu hắn mượn cố này uy vọng mà phá kén trùng sinh từ đây một đường hát vang tiến mạnh thế không thể cản còn bản thân mình cứ thế bị g i ấ m chìm xuống rồi thanh danh đại bại không nói đỗ như hối sau khi khôi phục liền dạy hắn làm người thuận tiện đem cả cơ nghiệp quét một cái không bản thân cùng mấy vị trung thành thuộc hạ cũng thành như chó nhà có tang bị đuổi đi khỏi ồ ngấm lại cơ nào bi thương nhưng đây có thể là một vòng luôn hồi ý trời đã thế ngã ở đâu đứng lên ở đấy nghĩ đến này một chiến nếu mình một thắng không chắc sẽ lại có cơ hội lần nữa đông sơn tái khởi chiếm được thanh hà chỗ này một bó lớn tốt đẹp sản n g h i ệ p vậy sau này chống lại linh giang bang cũng không phải không thể nào có động lực cổ hà trong đầu dâng lên ngập tràn đấu chí tống các chủ xin mời nhìn lão đầu này vậy mà còn lấy lại được một chút võ giả dũng khí tống ra tán thưởng nhìn cao hắn một mắt lúc này rút đao mỉm cười cổ b a n g chủ xin mời bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng xung quanh người cũng hết thảy nín thở chờ quan sát bực này đỉnh cao quyết đấu ta muốn làm thiên đao ba mươi bốn chương ba trăm ba mươi giải quyết cổ hà nổ ma toái giáp tuy không mấy tin tưởng tống khuyết thực lực có như bên ngoài truyền ngôn khủng bố đến thế nhưng cổ hà cũng biết không có lửa thì làm sao có khói không thể dùng ánh mắt khi xưa đến xem lại tiểu tử này vì thế hắn cũng không già mồm cãi láo tự đặt mình vào vị trí yếu thế đi lên chính là một đại chiêu đối mặt với cái này quán c h ú đủ chân khí trở nên to như cột đình côn khí tống khuyết trên mặt vẫn không có chút nào dao động cũng không hề nghĩ cách lẩn tránh chỉ đợi lão cổ phong ma côn sắp đánh lên người hắn mới hờ hứng sơ đao lên chặn lấy canh tiếng kêu chói tai để đứng khá xa đám người cũng nhận thấy màng nhĩ nhức nhối không thiếu người tỏ ra đau đớn cuối người ôm đầu bịt tai trong trận hai người tống đại quan nhân thờ ơ bất động cổ hà ngược lại bị phản lực chấn lùi ra mấy trượng để lại trên đất một hàng dài sâu gió dấu chân cổ hà mới d ư ơ n g mắt kinh hãi nhìn lên phía trước trên tay cảm giác nhức nhối như muốn nhắc nhở cho hắn kẻ này so với trong truyền ngôn càng thêm kinh khủng hôm nay việc sợ lành ít giữ nhiều rồi tống khuyết ngược lại vẫn một mặt vân đảm phong khinh đã sớm quyết định muốn nhanh chóng giải quyết địch nhân lập uy hắn ngay từ ban đầu đã sớm tiến vào siêu thần trạng thái lúc này liền trang b ư ớ c mười phần mở miệng cổ bang chủ còn có chiêu thức gì liền bây giờ thi triển ra đi nếu không sợ rằng ngươi sẽ không có cơ hội sử dụng cổ hà nghe vậy d ầ n tím mặt thật sự khinh người quá đáng dù đã khá cao niên rồi hắn còn là quả quyết thiêu đốt khí huyết muốn chiến đến cái thống khoái một hồi xem chiêu trên người chân khí sôi trào thoáng chốc chuyển sang màu đỏ sẫm lão cổ sức mạnh cùng tốc độ cũng từ đó dâng lên một mảng lớn phong ma côn như cuồng phong bão táp điên cuồng đập xuống trước mặt t ạ c nhân hung ma phá ngục cuồng ma ti hải phong ma phể ngục ma côn diệt thế leng k e n h leng k e n h leng k e n h liên miên tiếng kim thiết va chạm c h á t chúa vang lên đối mặt với đầy trời côn ảnh tống khuyết vẫn như một khối ngoan thạch đứng vững nơi đó không s ứ c m ẻ chút nào trên tay hắn mú long đao hóa thành từng đảo hắc mang ngang dệt đan sen thành một tấm lưới khổng lồ đem hắn bao vây chặt chẽ ở bên ngoài cổ hà dù có thiêu đốt tinh huyết t h i triển ra cuộc đời một thân sở h ọ p cũng không nề hà được mảy may có ngũ khí triều nguyên quyết bảo vệ nội phủ tống khuyết cũng đã không quá e ngại cùng nhất lưu cao thủ cứng đối cứng. Lần này mượn dịp lão cổ thử nghiệm một chút môn tông pháp này thần diệu, hiệu quả quả nhiên không sai. trong lòng đại đình tống gia lúc này cười lớn, h a h a cổ bang chủ, giờ tới lượt ta. canh chém mạnh một đao cắt đứt cổ hà thế tông. đem lão già này đẩy lui về sau mấy bước sau tống khuyết liền như hổ đói vồ mồi. h u n g mãnh s ô n g lên không cần cái gì hoa lệ chiêu thức chỉ có là bản thân hơn bốn tượng kinh khủng lực đạo cùng nhanh chóng đến r ù ộ quyệt ma đao ý cảnh tống lão ma chính là dùng phương pháp g i ã man thô bạo nhất đè đ ị c h nhân ra đánh k e n h k e n h kênh một đao hai đao năm đao mười bốn đao một đao so với một đao nhanh một đao so với một đao mạnh thêm nữa ngũ hành ngụy chân khí từng s ó n g từng s ó n g á m g kinh truyền tới để cổ hà đau khổ dãy rùa chống đỡ được mười bốn chiêu liền thoát lực đ a o thứ mười lăm trên tay gắng ư ợ n g nhẫn nhìn các đạo á m g kinh quấy phá đã sớm đau đớn vô cùng cổ hà còn chưa kịp thở dốc một áng đ a o dùng góc độ p h ư ợ t dị chém ngang h ô n g mà tới khiến hắn không thể không vội vàng dựng côn lên đón đỡ canh một đ a o t h ế mạnh lực trầm hơn nữa không kịp chuẩn bị lão cổ phong ma côn lập tức bị đập cho trích ra để lộ trước ngực tảng lớn không môn không chút nào phòng thủ tống khuyết làm sao bỏ qua cơ hội này cũng không cần hồi sức trên tay hắn ú long đao liền vẽ ra một đạo mỹ diệu đường cong nhắm thẳng cổ hà cổ họng vạc h tới mạng ta xong vậy nhìn màu đen lưới đao càng ngày càng gần tay chân không kịp xoay sở lão cổ sợ hãi quá chừng nhưng hắn bây giờ cơ、Ủa. nơ hơ là hữu tâm vô lực hai bàn tay sớm bị đánh cho tê dại không còn cảm giác bây giờ đã không nghe sai sử cổ hà chỉ có thể tuyệt vọng nhắm lại hai mắt chờ đợi tử thần buông xuống một hồi sau phụ thân lão ra bang chủ cơn đau mãi còn chưa cảm thấy mấy tiếng gọi nhanh chóng vọng gần kéo cổ hà quay về thực tại run rẩy hé mắt ra nhìn thấy lưới đao chỉ cách cổ mình mấy ly như vậy như đi dạo trước r ư ộ t môn quan một vòng hắn lúc này còn thấy sau lưng mồ hôi lạnh ơ ra tay chân không kìm chế được bắt đầu khẽ run rẩy may cho hắn tống khuyết không có ý sát nhân đến cuối cùng liền thu lực dừng đao nếu không hôm nay trước mặt mọi người liền sẽ diễn ra cảnh n h ị lưu trảm nhất lưu giai thoại hờ hứng thu đao vào vỏ nhìn đối phương bộ dạng này tống ra trong lòng nổi lên xem thường người này có lẽ đã quen an nhàn quá lâu bản năng của một võ giả coi như đã trôi đi gần hết ngay cả việc mở mắt trực diện đối mặt với hiểm nguy cũng không làm được vậy cùng bình thường người khác gì nhau hắn chỉ hơn người là có một thân thất giai t u vi mà thôi võ giả tinh thần đảm phách đã theo thời gian bị mài đi sạch sẽ sau này nhất định phải lấy này làm gương tống đại quan nhân âm thầm dặn dò bản thân phụ thân ngươi không sao chứ lão gia bang chủ theo tống khuyết lui lại mấy bước sau lưng cổ hà mấy v ị gia thuộc cùng thuộc hà mới dám cuống cuồng sợ hãi chạy lên quan tâm hỏi han đợi nhìn thấy hắn toàn thân còn nguyên vẹn sau những người này mới chính thức thở nhẹ một hơi lão gia chúng ta bây giờ liền đi không cần cái gì bang phái địa bàn nữa chỉ cần cả nhà an an ổn ổn, ổn sống nốt quãng đời còn lại liền được lão cổ p h ụ nhân một vị hơn năm mươi tuổi phụ nhân lúc này khóc lóc sợ hãi khuyên nhủ đúng vậy phụ thân chúng ta tìm một tiểu huyện thành sinh sống liền được không cần nữa n h ú c tay vào giang hồ quá nguy hiểm rồi hắn mấy vị nhi t ử nữ nhi cũng đồng cảm lây trải qua này kiếp nạn bọn họ coi như cũng đã nhìn thấy giang hồ tàn k h ố c một mặt đẩy ra mấy người, lúc này mới hồi hồn cổ hà khí tức đã trở nên tiêu điều đ ổ i phế rất nhiều. Hắn run run khó e miệng mấy lần mới tiến lên chắp tay cảm kích đa tạ tống thiếu hạ thủ lưu tình. may mắn nhặt về một mạng cổ hà trung thực rất nhiều. người kính ta một thước ta nhường người một trưởng. tống khuyết tính cách chính là như thế. thấy đối phương nói chuyện khách khí hắn cũng mềm giọng. cổ tiền bối khách khí chúng ta chỉ là đạo lý xung đột thôi vốn không phải cái gì sinh t ử đại t h ủ tống thiếu cao thượng chắp tay bái dài một cái cổ hà tiếp tục lão phu bây giờ trở về liền thu dọn đồ đạc rời xa nơi này tìm một nơi hoang vắng làm một cái trang trại điền viên vui thú tuổi già sẽ không tiếp tục n h ú c tay vào giang hồ tranh đấu cổ tiền bối không cần phải như thế cực đoan ngươi có thể nhập vào nguyệt khuyết các ta tiểu tử sẽ vì các ngươi khai mở mới một đường tự do hoạt động hoặc cũng có thể đến địa phương khác chiêu binh mãi mã chỉ cần c h ú n g ta không có trực tiếp xung đột liền được nếu đối phương thực lòng đầu nhập tống khuyết cũng sẽ giơ hai tay hoan nghênh đấy dù sao lão cổ cũng là một vị nhất lưu không phải nhưng đáng tiếc dường như đã triệt để giác ngộ cổ hà đã là cảm thấy cái gì quyền lực đối với mình không còn hứng thú như vậy đa tạp tống thiếu chỉ là ta già rồi bây giờ thiên hạ là của những người trẻ như ngài lão đầu lục tuần như ta cả đời đánh đánh xếp xếp bây giờ cũng là lúc nên nghỉ tay dành thời gian cho gia đình vui vầy bên con cháu ngược lại tại hạ dưới chứng mấy vị huyên để hẳn vẫn còn mấy phần đấu trí tống thiếu nếu không chê lão phu xin thay mặt dẫn tiến bọn họ gia nhập nguyệt khuyết c á c hẳn dưới tay ngài chư vị huyên để có thể làm ra một phen sự nghiệp không đến nỗi phải theo ta lang bạc chạy đông chạy tây như thế này nói đến đây hai mắt liền hiện lên một vệ thương cảm để bên cạnh hắn mấy người nghẹn ngào bang chủ ngài nói gì vậy cổ ca chúng ta không có chút nào oán hận cổ đại ca ngươi đi đâu ta liền đi theo đấy cổ hà ít ra thu phục nhân tâm còn có một bộ xa cơ lỡ vẫn như này còn có tiểu để trung thành đi theo lúc này hai bên chân tình tha thiết cầm tay nhau ôn tồn khuyên nhủ động viên một hồi năm người trong đó hai vị lục giai hai vị ngũ giai võ giả mới bứt sứt cùng hắn chia ly nghe lời lão đại ca gia nhập tống gia nguyệt khuyết c á c chỉ có một lục gia võ giả cũng là người khi nãy mở miệng bị tống khuyết ban một thanh phi đao dọa đến chết khiếp có lẽ lòng vẫn còn ngăn cách lúc này muốn cùng lão cổ đồng hành rời đi ra ngoài kia tìm bến đỗ mới đối với này tống đại quan nhân tự nhiên không ý kiến có thêm mấy vị trung kiên thuộc hạ hắn liền vui vẻ đón tiếp còn thêm một hay bớt một hai người cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục dưa xanh hái không n g ọ t người đã muốn đi vậy cần gì phải ớ p từ đây nguyệt khuyết cắt lại thêm ra bốn vị nhị lưu cao thủ cùng với trước đó lục tục thu nhận người bây giờ tống khuyết dưới t r ứ n g nhị lưu đã vượt qua hai mươi người trong đó có bốn lục giai cao thủ so với linh giang bang cũng chỉ yếu hơn một chút như vậy đã không còn quá lớn chinh lệch lực lượng chuyện hôm nay sau đó coi như là hòa bình giải quyết tuy không ép buộc lão cổ lập tức rời đi nhưng cổ hà vẫn là biết ý biết tứ khi đó trở về nhà liền thu dọn đồ đạc ngay cả bữa ăn tiến biệt cũng không cần đợi ngoài trời bóng đêm vừa buông xuống hắn một nhà liền âm thầm kéo nhau lên xe ngựa rời đi không biết về đâu từ nay cũng không ai nghe được tin tức gì của vị này đã từng một thời sất trá linh giang ta muốn làm thiên đao ba mươi bốn chương ba trăm ba mươi mốt dạo phố thanh hà nam môn có nhà buồn thì có nhà vui so với ảm đạm thần thương anh hùng tuổi xế triều cổ hà tống đại quan nhân bên này đám người liền tinh thần phấn chấn khắp nơi hân hoan chúc mừng đám ma cờ bạc cũng là băng họa lưỡng trọng thiên cảm giác đa số người đen đ u ổ i ham tỷ lệ cược lớn đối với lão cổ lòng u m ào tưởng lần này tự nhiên vò đầu bức tóc gào thét hận mình quá tham lam số ít người tống ra tiểu mê muội thì là cười vui hớn hở tuy không thể một đêm phất nhanh nhưng cũng là kiếm thêm không ít bạc lẻ cao tuấn liền buồn m ự c phi thường buồn m ự c hắn lại không phải không biết cái kia hắc kim cương chiến tích ngược lại so với người khác càng thêm rõ ràng mấy ngày qua bên tai không thiếu nghe lão cha nói lên kẻ này làm sao mạnh mẽ làm sao khủng bố đây nhưng cao thiếu chính là không tin tà bây giờ chưa kịp phung phí tiêu xài cự khoản đã không cánh mà bay t h ằ n g này liền khóc thảm quả nhiên con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư nha nhìn hắn biểu tình không quá đẹp phạm nhất v ũ vội vàng mở miệng cao thiếu thật ngại quá khi nãy n g à i phiếu cược chúng ta lại quên vào sổ thật sự mong ngài thứ lỗi đây là của n g à i tiền cược xin hãy nhận lại thực ra với cao ra mà nói hai vạn bạc cũng chỉ là mưa bụi mà thôi cao tuấn cũng không có gì đáng tiếc chỉ là vẫn không từ trên người tiện nhân nào chiếm được một tí tiện nghi nên hắn mới như thế khó chịu. Lúc này nghe lão phạm một phen lời liền cười nhạt khoát tay. chút tiền nhỏ thôi. cao mố chơi được thua được. không cần phải làm thế. cao huyên. đa tả lúc này đã đến cho ta trở trận đang lúc phạm nhất vũ tìm từ khuyên giải. tống khuyết đắc thắng trở về đã s ô n g tới bên này. tống huyên chúc mừng quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy n g ư ờ i võ công tại hạ sách ngựa cũng không đuổi kịp h a h a cao huyên cất nhắc hai người vui sướng cho nhau trò chuyện phạm nhất vũ cũng nhân cơ hội tiến lên bên tai cho hắn giảng giải chuyện vừa rồi nghe thế tống đại quan nhân cười lên sang sảng hóa ra là thế vậy ta phải đa tạ cao huyên thương tình trợ cấp tiểu để ít bạc rồi hai vạn mà thôi cả hai người đều không coi là cái gì việc quan trọng tống khuyết quay sang cao tuấn cười để đáp lại đêm nay ta sẽ bố trí cho cao huyên một tiết mục quan trọng lão p h ả m hôm nay hẳn sẽ có nổi buổi biểu diễn chứ theo thời gian trôi qua c á c h này buổi biểu diễn khai mở càng lúc càng giãn cách càng thêm long trọng nguyên nhân chủ yếu là để người xem không bị cảm thấy nhàm chán tăng lên cảm giác thần bí vật hiếm thì quý chứ sao chính bản thân hắn cũng không biết bây giờ một tuần diễn mấy cuộc đâu chỉ là đêm qua tia chớp không thấy trên lãng bạc hồ hoạt động này diễn ra vậy hôm nay xác suất rất lớn liền sẽ có nếu không vậy vì lão cao tổ chức một buổi đặc biệt cũng không ngại cũng may cao tuấn đến đúng thời điểm hồi các chủ vừa lúc đêm nay sẽ có một buổi phạm nhất vũ trả lời chắc chắn nghe vậy tống khuyết yên tâm không cần phí công sức vì lão cao làm riêng một buổi hắn liền thần bí rẽ vào tai thằng này nói nhỏ ngươi có phúc hưởng rồi cao huynh đêm nay đảm bảo sẽ để ngươi lưu luyến quên về tuy không hiểu hai người nói gì nhưng cái này ánh mắt dâm đãng cùng nụ cười bỉ ổi ai cũng biết ý lập tức để cao tuấn nhiệt huyết sôi trào hắn liên tục nuốt nước bọt tưởng tượng miệng còn là trái lương tâm từ chối mấy câu tống huyên không cần như thế bày vẽ hơn nữa tại hạ gia giáo sâm nghiêm mấy hoạt động về đêm chỉ sợ không thích hợp cho lắm nhện rồi còn ngại chẳng lẽ nói cho hắn biết trên người hắn huyết khí đang có dấu hiệu táo bạo chứng tỏ chỗ nào xấu hổ bộ vị đang anh dũng đòi đứng lên như thế lại quá mất mặt tống gia k i n h bị lườm thằng này một cái yên tâm đi cao huyên cực kỳ lành mạnh chỉ là một cuộc biểu diễn thời trang mà thôi mấy vị mỹ n ữ mặc các bộ đồ khác nhau đi qua trước người cho chúng ta nhìn ngắm bình phán rồi chọn ra ai ăn mặc đẹp nhất là đêm đó hoa khôi mà thôi hóa ra là thế thời trang thời trang cái từ này thật sự khớp n g h ĩ a tân triều đối với thưởng thức và bình phán cái đẹp tại hạ chính là thích nhất rồi trước đó ở nhà cũng từng có nghiên cứu một hay như vậy đêm nay làm phiền tống hương sắp xếp hắc hắc đảm bảo để cao hương hài lòng hắc hắc hắc hai người nhìn nhau cười dâm đãng cao tuấn cũng vứt bỏ hết trong lòng còn lại chút xíu hiềm khích như thân hương để vậy kề vai sát cánh cùng tống đại quan nhân về nguyệt khuyết các tổng bộ dự tiệc nguyệt khuyết các tổng bộ giữ đúng lời hứa trưa nay tống khuyết liền cho vân hy hai chủ tớ làm một buổi long trọng t i ệ c mừng chào đón vị này tân ngoại sự đường đường chủ trong bang hết thầy cao tầng thêm nữa thanh hà tam lão cùng cao tuấn vị này danh dự khách mời ngồi đầy nơ gơm y sự đường phải tràn ra ngoài sân thêm mấy bàn mới coi như đủ chỗ đấy là chưa kể kim tiền bang bốn vị hảo thủ vì ngại đàm tiếu lúc này không tiện ra mặt tất cả đều đang trở về phụ giúp dọn dẹp cùng đưa tiến cổ hà đây ngày hôm nay liên tiếp việc vui mấy người đều thỏa sức ra uống liệt hỏa t ư u từng dương từng dương được chuyển vào để vân khi nhìn thấy đều đau lòng không được bên ngoài một bình khó cầu rượu ngon tại đây lại thành đồ vật để đám gia súc này tỉ thí t ư u lượng thật sự lãng phí của trời thứ này vậy một tháng sẽ không chỉ sản xuất mấy ngàn bình đơn giản như vậy nghĩ ra trong đó mấu chốt vân h i đối với kẻ nào đó đầy miệng hoang ngôn tức giận rất sâu được bổ nhiệm làm ngoại sự đường đường chủ nàng từ đêm qua đã bắt đầu xem xét sổ sách nhưng thời gian quá ngắn còn chưa nắm rõ được những thứ này để có thể bắt tay vào công việc vân mỹ nữ còn cần cùng trung hồng bàn giao công việc hồi lâu ít cũng phải một hai tuần để tìm hiểu thì sát hết một lượng sản n g h i ệ p mới được hiện giờ vân khi chỉ có thể đau lòng nhìn xung quanh người đứng lên bê bát lớn hướng nàng kính rượu sau đó sẽ bị bên cạnh bảo tiêu hùng đại gia một ngụm tợp hết không biết là uống được bao nhiêu bình rồi để nàng lòng âm thâm d ì máu đều là tiền quá mức phung phí rồi sau này nhất định phải kiểm soát lại cây này còn chưa nắm quyền vân đường chủ đã sàng khoái cắt giảm bang chúng phúc lợi không hiểu mấy vị cao tầng nếu biết chuyện có còn vui vẻ ca hát như bây giờ một bữa này ăn đến gần một canh giờ mới coi như kết thúc chủ cùng khách đều cảm thấy vui vẻ mà về lão cao cũng khoác vai bá cổ tả thần côn đi thiên thượng nhân gian tìm chỗ tiếp tục tâm sự đi tả mục được vinh quang giao nhiệm vụ đi bồi tiếp vị này đại thiếu cao tuấn khi nãy mới nhìn thấy tiên phong đạo cốt lão tả liền kinh như gặp thiên nhân một bên nhìn thằng này tiêu sái vấy quạt nghe hắn ba hoa chích tròi bấm chỉ tính toán chuyện thiên hạ quả thật lập tức bị lắc lư què rồi lúc này làm gì còn ý kiến vội vàng vui sướng theo tả ca mang đi bay lắc đây để lại tống khuyết nhàn d ố i hắn liền dẫn vân khi mấy người xung quanh đi dạo có bằng hữu đến chơi làm chủ nhà tống lão gia hôm nay liền tận tình làm hướng dẫn viên đưa người đi thăm thú thanh hà cảnh sắc chính vì thế từ lúc ăn xong hắn liền đã để dương kế nghiệp nhíp phong hai người chạy về mai trang coi nhà đồng thời cho lý tín về đó một chuyến đón dương gia tỉ mụi cùng mấy con sủng vật vào thành hôm nay toàn gia sẽ đi chơi một bữa hắn còn nhớ rõ ràng dương mật dương tử tử khi đến đây còn chưa từng được ra ngoài đi chơi đâu nghĩ đến đây tống khuyết cũng hơi xấu hổ vừa lúc bù đắp cho hai tiểu một hàng ba nam ba nữ hai đứa bé cùng mấy con sủng vật cứ thế không mục đích loanh quanh khắp nơi đi dạo đến tận buổi chiều cả đoàn người mới ra lãng bạc hồ chính thức quan sát thanh hà chân chính tụ điểm ăn chơi thiên thượng nhân gian đặt chân đến nơi này, mấy vị nữ tử đều vô cùng tò mò khắp nơi hiếu kỳ quan sát. được tống khuyết nhắc nhở. từ lần trước ở chỗ này cố oai phong tà khí đã bị chỉnh đốn rất nhiều. thêm nữa thiết ngọc nương không thể bỏ qua công lao quảng bá. giờ đây thiên thượng nhân gian mới thực sự hiện ra diện mạo mà nó nên có. sôi động, n h ộ n nhịp nhưng không xô bổ, dâm ế. một dãy dài ven hồ hàng loạt các quán ăn vỉa hè mọc lên, các dãy bàn g i ấ nhỏ cây gọn lên bờ kè đá, khách nhân có thể thoải mái ngồi nếm thử mỹ thực, đồng thời thưởng thức bên cạnh lãng bạc hồ dập sờn phong cảnh. bên kia còn là các cửa hàng, t ư ở n lâu, ven đường cũng ngồi đầy hàng rong bán đồ vặt, đủ các loại đồ chơi nhỏ, đồ lưu niệm, không đáng mấy tiền nhưng nhìn thú vị cực kỳ. không thiếu các vị tiểu thư khoe cắt d ấ n theo nha hoàn đang hứng thú bừng bừng chạy qua chạy lại chọn tìm đồ mua. thư sinh, hiệp khách ngồi cao ca khoát đàm, ngâm thi tác đối, nếu không phải bây giờ đang chịu cấm vận ở đây nhân khí còn phải lật lên mấy lần, nhưng dù là thế cũng đã đủ vân khi mấy người mở mang tầm mắt, nhất là xào xào, dương mật, dương t ử ba người, cực hiếm khi được đi chơi thế này cả ba trên mặt toàn là kích động lúc này được tống khuyết đồng ý đang líu i ríu chạy lên sạp hàng chọn mua đồ vật đây có ba vị hắc thiết tháp đi theo hơn nữa cả tống ra c á c h này dễ nhận diện khuôn mặt dù nơi này có một đoàn mỹ nữ cùng manh sủng nhưng còn không có ai tìm đường chết mà tiến lên kiếm chuyện đấy tự nhiên cũng không có cái gì câu chuyện trang bức vả mặt phát sinh tám người vui vẻ r ạ o một hồi cùng nhau ăn một bữa ven đường đổ nướng uống chút rượu gạo sau đó vào đổ trang chơi qua mấy ván xong liền thỏa mãn ai về nhà đấy tiễn vân h y hai người về tổng bộ tống khuyết cũng lập tức nhích người chạy về mai t r a n g trên đường còn nghe dương tử l i ế u díu không ngừng kể ra n ộ i tâm vui thích hắn cũng thấy phá lệ yên bình như thế này mới là cuộc sống sao đáng tiếc ngoài kia luôn là có yêu nhân muốn hại người thật sự đáng chết vạn lần